Nhưng là hắn không dám nói, không thế nào linh giác quan thứ 6 nói cho hắn giang thư huyền là ở sinh khí, thật sợ đối phương một cái phát hỏa sẽ hủy đi đường thị này đống đại lâu. Cố khê kiểu cười tủm tỉm mà nhìn phía đường thanh thu, kỳ thật chúng ta là muốn hẹn tiêu vân cùng đi xem triển lãm tranh, chính là khôn ca mang cái kia nghệ sĩ, ngươi muốn hay không đi. Chính là ta còn có một đống nhắc tới khởi cái này, đường thanh thu trước mắt sáng ngời, chỉ là ý động về ý động, hắn trên bàn thả một đống văn kiện. Tần hành nói, đây đều là hắn cần thiết muốn xem. Này đều không phải chuyện này. Cố khê kiểu cầm lấy bút, sau đó xoát xoát xoát mà phiên nổi lên văn kiện. Năm phút sau. Hảo, chúng ta đi thôi. Cố khê kiểu ý cười doanh doanh, tiêu vân hẳn làm mau tới rồi. Đường thanh thu mặt vô biểu tình mà nhìn về phía giang thư huyền, ngươi nơi nào tìm tới đậu bị. Tần hành tiến vào thời điểm liền thấy như vậy một màn, thiếu gia ngươi lười liền tính. Vì cái gì còn muốn cho cố tiểu thư quỷ họa một hồi? Còn không bằng lúc trước chính mình phê. Hắn vẻ mặt yêu thương. Đường thanh thu liền làm bộ không thấy được. Mấy người đi rồi, tân hành chịu thương chịu khó mà đem văn kiện dọn đến chính mình văn phòng. Hắn mở ra đệ nhất phân văn kiện, nhìn một lần, bên trong có mấy cái địa phương vẽ tuyến, phía dưới ghi chú thanh một hàng văn tự, chữ viết tuyển tú, cứng cắp hữu lực. Đường thanh thu tự cũng là có luyện qua, nét bút bắt cầu. Tần hành đã từng còn âm thầm ghen ghét quá hắn tự, nhưng mà hôm nay này chữ viết so với đường thanh thu lại càng có khí khái thả không mất lực đạo. Hấp dẫn hắn đầu tiên là chữ viết, lại là bên trong nội dung. Hắn sau khi xem xong, đằng mà một tiếng đứng lên, đầu ngón tay đều đang run rẩy. Sau đó nhanh chóng phiên nổi lên hạ một phần văn kiện, bên trong như cũng là đơn giản mà ghi chú mấy hành tự, nhưng là tự tự châu ngọc, ít hỏi nói mấy câu liền đem bên trong vấn đề tìm ra. Lời nói sắp bén. Một đống văn kiện, tần hành hoa một cái buổi chiều xem xong, thẳng đến tan tầm thời điểm, bí thư gõ cửa tới tìm hắn, hắn mới phản ứng lại đây nguyên lai thời gian đã qua lâu như vậy. Lại như cũ, chưa đã thèm. Nghĩ nghĩ, hắn đem này đôi văn kiện cất vào trong bao, chuẩn bị mang về nhà cẩn thận nghiên cứu một lần, sau đó cấp đường thanh thu đã phát một cái hẹ chặt. Thu được hẹ chặt đường thanh thu thấy được nội dung, đột nhiên sướng sốt. Trường 402087, canh 1. Giang thư huyền này mấy người đã tới rồi triển lãm tranh sở, thấy sớm đã chờ ở cửa kia nói lãnh diễm thân ảnh, đường thanh thu theo bản năng căng thẳng thân mình, tim đập có chút nhanh hơn, hắn xuống xe tử, vốn là tưởng chờ cố khê tiểu bọn họ cùng nhau qua đi. Đột nhiên phát hiện tiêu vân bên người còn có một người, hai người đang ở nói giỡn, tựa hồ rất ít nhìn thấy tiêu vân như thế vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Đường thanh thu lập tức liền sửng sốt, Vì thế cũng không đợi cố khê kiểu hùng hổ về phía trước đi đến, muốn nhìn một chút tiêu vân bên người cái kia yêu diễm đồ đê tiện là ai. Đi đến bên cạnh thời điểm hắn rốt cuộc thấy rõ cái kia yêu diễm đồ đê tiện mặt, sau đó lập tức trở nên hòa ái dễ gần lên, tiêu tiểu thư, ngươi hảo, vị này chính là đường tiên sinh, ngài hảo. Đột nhiên nhìn thấy đường thanh thu, đối phương còn lại đây tìm nàng, tiêu vân tuy rằng có chút kỳ quái nhưng vẫn là cấp giới thiệu một chút. Đây là ta bằng hữu ngũ hoàng văn. Đều là người quen khách khí như vậy làm gì. cố khê tiểu từ phía sau chậm gì gì mà đi tới. nay đoàn người chân chính hiểu tranh sơn dầu chỉ có cố khê tiểu, nhưng những người khác lại như cũ xem đến thực nghiêm túc, đặc biệt là tiêu vân, riêng tìm đạo diễn thỉnh nửa ngày giả lại đây. Bên trong tụ tập không ít nổi danh nhân sĩ họa, nhưng mà sở hữu tiến vào người, đều bị treo ở trung gian kêu bức họa cấp hấp dẫn ở ánh mắt. Phụ trách triển lãm tranh người tựa hồ là cố ý, đem này bức họa đặt ở đối với vào cửa địa phương, làm người liếc mắt một cái là có thể nhìn đến. Họa sĩ dùng nồng hậu vẹt sáng cùng siêu hiện thực thủ pháp cấu tạo này bức họa, bút pháp tinh xảo mà tinh tế, họa trung sôi nổi xuất hiện một cái hoa quốc bình thường phụ nữ trung niên hình tượng, nàng ánh mắt ôn nhu bao dung, làm sở hữu chạm vào này hai mắt người đều không khỏi dừng lại bước chân. Này bức họa tràn ngập linh khí còn có vét tranh người tình cảm. Nguyên tưởng rằng lần này ta cái này đồ đệ sẽ nhất minh kinh nhân, không nghĩ tới A. Gã lờ gì cuối văn phòng, một cái tóc có chút hoa dâm lão nhân cảm khái. Nô tiên sinh uống lên một ly trà, đôi mắt lại không rời theo dõi, theo dõi đối diện kia phó bị treo ở trung ương hoa, nên sáng lên tổng hội sáng lên, ố lão ngài cũng đừng nóng lòng. Vị này lão nhân là bê đại ô giáo thụ, ở tranh sơn dầu thượng rất có tạo nghệ, Chỉ là mấy năm gần đây có như vậy một chút thời vận không tốt, hắn đã dạy hai cái đặc biệt xuất sắc đồ đệ, một cái là Cửu dương, năm đó chỉ ở sau một vân phàm vị kia. Nếu năm đó không có một vân phàm ngang trời xuất thế, như vậy hiện tại Cửu dương cũng nên thế giới nổi tiếng, lại cố tình hiện tại ra như vậy một cái một vân phàm. Yên lặng mấy năm, ô giáo thụ thật vất vả lại nhìn chúng một cái hạt giống tốt mạnh tử hoa, dốc lòng dạy dô ba năm chuẩn bị năm nay thả ra nhất minh kinh nhân, nhưng không nghĩ tới bị kinh đến chính là chính hắn Đây là cùng thiên tài cùng cái thời đại yêu thương, nếu là năm rồi, mạnh tử hoa cùng cửu dương như vậy nhân tài sẽ không không người hỏi thăm, nhưng mà hiện tại lại chỉ trở thành một cái làm nền. Cái này một cỗ ngàn năm rốt cuộc là ai? Không nên không nghe nói mới là A. Ô giáo thụ đột nhiên mở miệng, sẽ không lại là tư mã tiên sinh học sinh đi. Như vậy khủng bố thiên phú. Chỉ sợ cũng chỉ có tư mã quân có thể giáo đến ra tới. Thật đúng là không phải ngô tiên sinh đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Người này là sẽ không nguyện ý làm tư mã tiên sinh đồ đệ. Hơn nữa nàng tuổi trẻ đến khó có thể tưởng tượng. Nếu vận khí tốt, đại khái ngươi đợi lát nữa có thể nhìn đến nàng. Không muốn làm tư mã tiên sinh đồ đệ. Ô giáo thụ sửng sốt. Tư mã quân là ai? Đó là hoa quốc tranh sơn dầu giới, nghệ thuật giới công nhận đệ nhất nhân này hội họa kỹ thuật cùng kinh nghiệm đều là đứng đầu ở quốc tế thượng đều là số một cấp đại sư nhân vật vô số người xua như xua vịt, thế nhưng còn có không muốn làm hắn đồ đệ nô tiên sinh đạm đạm cười ngươi thả xem đi hắn bán cái cái nút ô giáo thụ bị hắn nói được trong lòng giống như một con tiểu miêu trảo tử cào ác cào nhưng đối phương lại cố tình vẫn duy trì một bộ cao lãnh dạng tức giận đến hắn hảo muốn mắng người lại cố tình ngại với tò mò không có cách nào Chỉ phải khổ chờ Dưới lầu, một vân phàm vẫn luôn đứng ở kia bức họa phía dưới. Kỳ thật lần này ban tổ chức tìm hắn làm bầu thành thời điểm hắn buồn không nghĩ tới. Nhưng là tư mã quân nói lần này tương đối đặc thù, không thể cự tuyệt. Hắn liền tới, chính là, như thế nào cũng không nghĩ tới sẽ nhìn đến này bức họa. Hắn gắt gao mà nhìn chầm chầm này bức họa, ánh mắt cực kỳ thâm trầm, cùng với nói là nhìn chầm chầm này bức họa, không bằng nói là nhìn chầm chầm họa phía dưới bốn chữ. Một cố ngàn năm. Đứng một hồi lâu, hắn mím môi, sau đó xoay người tránh ra. Gã lờ gì bên trong người rất nhiều, nhưng lại một chút cũng không xảo. Ngẫu nhiên có nói chuyện với nhau thanh âm cũng ép tới phi thường thấp. Những người này đại đa số đều là ở nói chuyện với nhau bị treo ở trung ương kia bức họa Có người ở suy đoán hội họa giả tuổi, có người ở suy đoán hội họa giả giới tính. Đều không ngoại lệ, đoán được kết quả là cái dạng này, 35 tuổi trở lên, nam tính. Tiểu Mỹ Nhân, bọn họ đoán được kết quả này ta cấp 100 phần, bởi vì sợ hai Giang Thư huyền nguyên nhân, hệ thống không có bay ra tới, mà là ngồi ở giả thuyết không gian chung chơi trò chơi, ta không sợ bọn họ hổ thẹn. Cố khê Kiều nghe hệ thống nói, chỉ cười cười, như cũng một đường quan khán tranh sân dầu. Triển lãm tranh người phụ trách tìm người, đi lên sao. Giang Thư huyền tiếp một chiếc điện thoại, sau đó dò hỏi nàng ý kiến. Đều có ai a. Đại khái là hội trưởng, còn có một cái bê đại giáo thụ. Giang Thư huyền hơi hơi cúi đầu, thanh âm thực nhẹ. Cố khê kiều sờ sờ lô thai, sau đó thanh cụ một tiếng, chúng ta đây đi lên đi. Hai người rời đi sau, đường thanh thu vẫn luôn cùng tiêu vân hai người ở bên nhau. hắn giao tế năng lực luôn luôn không tồi, không một lát liền cùng ngũ hoàng văn liêu chín. Đặc biệt là biết hắn là ân thiệu nguyên biểu ca thời điểm, ngũ hoàng văn lập tức cùng hắn xưng huynh gọi đệ. Cho đến nghe được đến từ hẹ chặt tiếng vang, đường thanh thu xem tiêu vân đang ở nghiêm túc xem tranh sân dầu, hắn đối này đó lại không có hứng thú, liền lấy ra di động, là tần hành phát tới tin tức. Tần hành, thiếu gia, nếu có thể nói, nhất định phải đem cố tiểu thư đảo đến chúng ta công ty tới. Đường thanh thu, nàng học y kìa. Tần hành, học y không phải mấu chốt, ta cho ngươi xem mấy thứ đồ vật sẽ biết. Tần hành, hình ảnh hình ảnh hình ảnh. Đường Thanh Thu chỉ dựa vào chính mình một người liền sáng tạo độc đáo đường thị cái này xí nghiệp, từ trình độ nhất định thượng là có thể thuyết minh năng lực của hắn, hắn cùng đường ra những người khác bất đồng, bọn họ đều tỉ mỉ với cổ võ, chỉ có chính hắn chạy đến thế tục giới khai một nhà công ty, tức giận đến lúc ấy đường lao ra từng một lần không cho hắn tiến ra môn. Nhưng là, không gì đáng trách chính là hắn kinh thương thiên phú rất cao. Nếu bằng không như thế nào sẽ chỉ dựa vào chính mình một người liền sáng tạo lớn như vậy cái xí nghiệp. Tân hành phát hình ảnh chính là cố khê kiểu phê những cái đó văn kiện. Đường Thanh Thu ánh mắt dữ dội độc ác, nhìn đến mặt trên chữ viết khi đột nhiên đứng thẳng người, sau đó hồi phục một câu. Đường Thanh Thu, ngươi xác định là nàng phê. Tân hành, đúng vậy, hơn nữa mỗi một quyển đều nghiêm túc mà phê, phê thẩm ý kiến rất có sáng tạo tính. Đường Thanh Thu trong khoảng thời gian ngắn phản ứng không kịp, hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, cố khê kiều chỉ là hoa vài phút thời gian phê kia đôi văn kiện. ngay từ đầu hắn nguyên tưởng rằng nàng chính là tùy tiện phê một chút, cũng không để ở trong lòng. cho đến tần hành đã phát này đôi hình ảnh, ánh mắt có chút hoàng hốt. đường thanh thu, ngươi không lừa ta. tần hành, ta biết ngươi không tin, thiếu gia, chờ lát nữa ta đem văn kiện đưa đến nhà ngươi, thời điểm ngươi sẽ biết. tần hành làm đệ nhất trợ lý, hắn làm việc từ trước đến nay ổn thỏa. Đường Thanh Thu không có hoài nghi hắn nói, chính là thực không thể tưởng tượng. Các ngươi nói, ta nếu là đem cố tiểu thư đào đến chúng ta công ty tới, nàng sẽ nguyện ý sao? Đường Thanh Thu đột nhiên sâu kín mà tới một câu. Như thế nào sẽ? Nhị Kiều là học y. Ngũ Hoàng Văn không chút suy nghĩ trả lời. Đường Thanh Thu cũng biết cái này, nhưng vẫn là chưa từ bỏ ý định. Ta cảm thấy nàng thực thích hợp chúng ta công ty. Đừng nghĩ Đường Tiên Sinh, ngươi phải biết rằng. Khôn ca cầu nàng đã lâu, liền vì nàng có thể tiến giới giải trí. Tiêu vân nhìn đường thanh thu liếc mắt một cái, ánh mắt tràn ngập không thể nói đồng tình. Đường thanh thu. Ngũ hoàng văn vô vô bở vai của hắn, cười đến có chút vui sướng khi người gặp họa, nén bi thương a đường ca. Nếu không phải trường hợp không đúng, đường thanh thu đều tưởng cùng hắn đánh một trận. Trên lầu văn phòng, ô giáo thủ còn ở cùng ngô tiên sinh thảo luận, biết tiếng đập cửa vang lên. Nô tiên sinh nói một câu tiến bảo, môn bị mở ra, lưỡng đạo bóng người chậm rãi đi vào tới. Nô tiên sinh lập tức ngảy lên, sau đó cung cung kính kính mà kêu một tiếng, Giang tiên sinh, cố tiểu thư. Hắn không biết vị này Giang tiên sinh thân phận, nhưng là phía trên có công đạo, cần phải phải làm đến cung kính có lễ, thận trọng từ lời nói đến việc làm. Bất quá vị này Giang tiên sinh tuy rằng thoạt nhìn lãnh, nhưng còn rất có lễ phép, không có trên mặt thoạt nhìn như vậy lãnh. Nô tiên sinh lao đem mồ hôi lạnh, lập tức xoay người, thấy Ô giáo thụ còn đang ngẩn người, không khỏi chọc hắn một chút, "Ô lão, ngươi không phải tò mò kia Phúc Tranh Sơn dầu tác giả sao? Chính là vị này Cố tiểu thư." Ô giáo thụ sắc thật là đang ngẩn người, đặc biệt thật sự Ngô tiên sinh nói xong câu nói kia lúc sau. "Tuổi trẻ, thật sự là quá tuổi trẻ." Tiến vào nữ sinh bộ một kiện vàng nhạt sắc áo khoác, sân đến nàng làn da cực kỳ trắng non tinh tế, mi thanh mục tú Nàng ngẩng đầu chiều bên này nhìn qua thời điểm, chỉ dư cặp mắt kia, lưu chuyển chi gian ba quang nhột nhạo, linh khí tấn hiện. Đúng rồi, cũng chỉ có như vậy một người, mới có thể họa ra như vậy linh động hoạn. Ô giáo thụ, cố khê kiểu thực cung kính mà túi người kêu một câu, này đó lao nghệ thuật gia nhóm đều là một quốc gia nhân tài. Không nghĩ tới họa ra như vậy họa chính là như vậy tuổi trẻ người, người trẻ tuổi giống nhau đều là tâm cao khí nạo. Ô giáo thụ ngay từ đầu tưởng, liền tính đến lúc đó cái này nữ sinh lại kiêu ngạo hắn cũng nhịn, rốt cuộc nàng có thực lực này, nhưng mà không nghĩ tới chân chính ở chung lên nàng thế, nhưng như thế khiếm tốn. Cố Tiểu Thư, bạ muội hỏi một câu, xin hỏi ngươi lão sư là ai? Ô giáo thụ rất muốn biết, đến tột cùng là ai có thể dạy ra như thế xuất sắc học sinh. Cố Khê kiều hơi lắc đầu, không có lão sư, hơn nữa ta là a đại Y đi thì học hệ học sinh. Ô giáo thụ sửng sốt một phút, hắn mở miệng muốn nói cái gì, cố khê kiều điện thoại đột nhiên vang lên một tiếng, là tiêu vân, lúc này gọi điện thoại hẳn là có chuyện quan trọng, nàng tiếp nổi lên điện thoại, sắc mặt đột biến, xin lỗi, ô giáo thụ, chúng ta lần sau lại liêu, ta bằng hưu ra một chút sự, không có việc gì không có việc gì. Ô giáo thụ che lại ngực xua tay ý bảo chính mình lý giải, đám người đi rồi hắn cầm lấy di động gọi điện thoại cho chính mình ở A Đại một cái bằng hữu. điện thoại một bị chuyển được, hắn liền bắt đầu kể khổ. Lão thường A, ta hôm nay nhìn đến một cái tuyệt hảo mầm, ở tranh sơn dầu mặt trên tuyệt đối phi thường có thiên phú, ta đã thấy nhất có thiên phú, so với một vân phẳng cũng không thua kém, nhưng là nàng lại nói nàng học ý gì vẫn là các ngươi A Đại. Không được, ta nhất định phải đem nàng đào lại đây. Ô giáo thụ hạ quyết tâm điện thoại kia đầu tưởng giáo thụ một bên ăn ủi, một bên mày thằng nhẻ. Cái này giả thiết như thế nào liền như vậy quen thuộc đâu. Cố khê tiểu vội vã đi ra ngoài là bởi vì tiêu vân gọi điện thoại tới nói diêu gia mục bị thương, đang ở thị viện. Cũng may hệ thống đem bạn tốt tin tức điều ra tới. Diêu gia mục trừ bỏ khí huyết có chút thiếu hụt, mặt khác thân thể cơ năng đều là bình thường. Cố khê tiểu lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hẳn là chính là cái miệng vết thương, không ra cái gì đại sự bất quá vẫn là có điểm kỳ quái, Diêu Gia Mục là cái hôn hắc, giống như còn hôn ra chút danh khí, hơn nữa hắn người mang cổ võ, người thường rất khó thương đến hắn, đột nhiên bị thương, còn vào bệnh viện, có thể thấy được cũng không phải cái gì tiểu thương. Xe ngừng ở bệnh viện cửa. Cố Khê kiểu chờ Giang Thư Huyền đi dừng xe, chính mình ở cùng hệ thống nghiên cứu, hệ thống đang ở đem Diêu Gia Mục báo cáo đưa cho nàng xem, nàng lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Sắc thật không phải cái gì đại thương khẩu. Giang thư huyền còn chưa tới, nàng lại thấy một cái nhất không nghĩ thấy người. Một ca ca, chính là nàng, tệ đi rồi nguyên bản thuộc về ta cơ hội, còn có ta ba ba, biến thành bộ dáng này đều là bởi vì nàng. Bệnh viện cửa, mạnh vũ phàm đột nhiên gắt gao nắm một vân phàm cánh tay, nàng nhìn đứng ở bệnh viện cửa cái kia thanh lệ thiếu nữ, trong ánh mắt tràn ngập phẫn nộ cùng khuất nụ, cuối cùng thay đổi thành ác độc. Mục vân phàm theo ánh mắt của nàng xem qua đi, liền thấy được kia trường phong hoa tễ nguyệt mặt, người kia, vô luận đứng ở chỗ nào, đều chặt chẽ hấp dẫn ánh mắt mọi người. Ánh mắt từ hoảng hốt biến thành chán ghét, mày gắt gao nhăn lại, nhớ tới còn nằm ở giường bệnh mạnh ngủ. Mục vân phàm vài bước tiến lên, lạnh lùng mà đứng ở cố khê kiểu trước mặt, chính là ngươi làm hại ta thúc thúc. Chương 403088 tái ngộ hoa tinh nhã, canh 2. Mục vân phàm xuất thân danh môn. Vốn nên là cái ôn nhuận vô song, trên người lây dính này thư hương hơi thở cậu ấm, nhưng mà hiện giờ lại dưỡng thành cao lánh cao ngạo bộ dáng sự tình gì đều tình nguyện nghẹn ở trong lòng, không nghĩ nói ra. Chỉ vì hắn năm tuổi thời điểm từng bị kẻ thù bắt cóc quá, hắn một mình lưu lạc quá một đoạn nhật tử, cũng đúng là kia đoạn thời gian, hắn nếm hết nhân gian trăm thái, thấy nhiều những cái đó khi dễ nhỏ yếu ngang ngược gương mặt, bởi vậy đối những người này cực kỳ trơ chẽn. Lần đầu tiên thấy cô khê tiểu thời điểm, đối phương cự tuyệt quản gia đáp đi nhờ xe đề nghị, lần thứ hai thấy nàng, nàng là ở khi dễ một cái nước nhật nữ hài. Mỗi một lần gặp mặt đều không thế nào tốt đẹp, gợi lên hắn trong lòng hắc cá một mặt, mấy thứ này chiếm cứ lý trí, cũng bởi vậy hắn nghe được mạnh vũ phàm nói liền nổi giận đùng đùng mà lại đây, trong đầu căn bản liền không có suy tư một chút. Một cái là vài lần chi duyên còn cho hắn lưu lại không tốt ấn tượng nữ sinh. Một cái là từ nhỏ cùng chính mình lớn lên thanh mai trúc mã, ngươi nói hắn tin ai. Hắn nhìn chầm chầm kia trương thanh lệ vô song dung nhan, nàng đôi mắt như cũ trong trẻo có thần, ba quang lưu chuyển, không có một tia khiếp đảm. Nghe được một vân phạm nói, mạnh vũ phạm đột nhiên hoàn hồn, tựa hồ là tìm được rồi một cái cây trụ, chính là ngươi làm hại ta ba ba. Bôi nhỏ hắn, hiện tại hắn bị cách chức, thậm chí còn khí huyết công tâm trụ vào bệnh viện, ngươi bồi ta ba ba. Nói dối lặp lại một trăm lần cũng biến thành thật sự, mạnh vũ phàm ánh mắt sung huyết, nàng giơ lên tay, hung hăng mà chiều cố khê tiểu phiến lại đây. Không nghĩ tới nàng nói động thủ liền động thủ, một vân phàm trinh lăng ở, mạnh vũ phàm tuy rằng nói kêu căng một ít, nhưng chưa bao giờ ở trước công chúng đã làm như thế chuyện các người. Bang mà một tiếng, bệnh viện cạnh cửa có chút vây xem người, nguyên tưởng rằng sẽ là cái kia thanh lệ thiếu nữ bị phiến đảo, nhưng trong chớp nhoáng bọn họ còn không có thấy rõ liền thấy cái kia bản thân muốn phiến người nha đầu bị phiến ngã xuống đất. Mạnh Vũ Phàm bên trái trên mặt ngọ bị mạnh ngủ phiến, dấu vết chưa biến mất, trước mắt lại bị Cố Khê Kiều phiến bên kia, vừa lúc một tả một hữu hình thành tiên minh đối lập. Ngươi cũng dám đánh ta? Mạnh Vũ Phàm không dám tin tưởng. Vì cái gì không dám đánh? Cố Khê Kiều đứng, trên cao nhìn xuống, nàng nhìn Mạnh Vũ Phàm, trong mắt toàn là khinh miệt, đánh xong Ta liền tới tính tính chúng ta chi gian chứng đi, vốn dĩ ta không tính toán cùng ngươi so đo, nhưng ngươi cố tình muốn bản thân đưa tới cửa tới. Ta đoạt ngươi cơ hội. Lớn như vậy cái mũ nhưng đừng hướng ta trên đầu khấu. Cố khê kiểu lấy ra di động, đùa nghịch một chút, rồi sau đó thả ra một đoạn ghi âm, ai làm chính ngươi trong lòng không rõ ràng lắm, ơn. Nàng khai chính là ngoại âm, loa phát thanh bên trong rành mạch mà phóng hai người đối thoại. Đó là mạnh vũ phàm cùng quảng ra một vân phàm nhìn nằm ngã trên mặt đất mạnh vũ phàm, ánh mắt toàn là không thể tin tưởng, hắn đương nhiên nghe ra tới, đây là mạnh vũ phàm thanh âm. Cố khê kiều lại còn không có xong nàng nhìn nằm ngã xuống đất mạnh vũ phàm, gàn tương chữ, ngươi ủy vào chính mình là mạnh ngụ nữ nhi, đã làm nhiều ít đối lý sự. Bỏ qua một bên ta cái này không tính, thẩm nghiệm chi cơ hội chính là ngươi cấp lấy. Liên hợp đồng học chèn ép tân nhân cũng đem người nọ xa lánh ra tranh sơn dầu giới, có phải thế không? Cuối cùng, ngươi nói ta làm hại ngươi ba ba, chẳng lẽ không phải bởi vì ngươi sự tình bại lộ, mạnh tiên sinh bị ngươi khí thành như vậy? Mạnh vũ phàm đỉnh đầu ba thước có thần minh, ngươi dám thể với trời, ta theo như lời có một kiện không đúng sao? Nàng độc từng chữ như châu bối định đến thực thẳng, giống như chi lan ngọc thụ giống nhau, thanh nhã cao hoa, Thanh triệt đôi mắt tựa hồ có thể đem thế gian mọi cách trò hề nhìn ra. Mục Vân Phạm đột nhiên cảm thấy chật vật, hắn cúi đầu, không dám cùng cặp kia thanh triệt đôi mắt đối diện. Ngẫm lại vừa mới chính mình nghi ngờ nàng kia phiên lời nói, nội tâm dâng lên một trận không tự biết hổ thẹn, bị nàng giống như có thể hiểu rõ hết thể ánh mắt đảo qua, hắn chỉ cảm thấy da mặt nóng lên. Mạnh Vũ Phạm ngay từ đầu còn bò dậy muốn trả hoa gương mặt kia. Nhưng mà cố khê kiểu mỗi một câu đều làm nàng sau này lùi một bước, chờ cố khê kiểu nói xong lời cuối cùng, nàng đã té ngã trên mặt đất, cả người giống như tan giá giống nhau, đã không có sức lực, cặp kia trong mắt gác độc đã biến thành kinh sợ. Trung quanh đã vây quanh không ít người, ngay từ đầu còn có người đối nàng tỏ vẻ đồng tình, chờ cố khê kiểu lời này sau, ánh mắt đều dần dần biến thành trào phúng, bắt đầu nghị luận sôi nổi. Âm vang một tiếng, rông tố đột ngột mà đột kích. Ô tre mưa đúng lúc mà lên đỉnh đầu căng ra, chặn tầm tám mà xuống vũ, cố khê kiều ngẩng đầu vừa thấy, liền phát hiện giang thư huyền không biết khi nào đã tới. Cố khê kiều cuối cùng nhìn thoáng qua mạnh vũ phàm, nữ khí đạm mạc, mạnh vũ phàm, người đang làm trời đang xem, hy vọng ngươi tự giải quyết cho tốt. Trận này vũ tới đột nhiên, nhưng mà mục vân phàm lại không có tránh đi, hắn chậm rãi đi đến mạnh vũ phàm bên người, thanh âm ảm ách, nàng nói, đều là thật sự. Một ca ca, một ca ca ngươi tin ta mạnh vũ phàm túm một vân phàm gốc áo, trong mắt tràn đầy mong đợi, nàng hiện tại cái gì đều không có, chỉ còn lại có cùng một vân phàm còn có tư mã quân chi gian tình nghĩa, trong lòng một trận sợ hãi, nếu liền một vân phàm đều mặc kệ nàng, kia nàng liền thật sự cái gì cơ hội đều không có. Một vân phàm nhìn nàng đôi mắt, cũng không cần nàng trả lời, đáp án đã sớm ở trong lòng không phải. Người nọ mỗi một chữ mỗi một câu đều dưới đáy lòng nhất biến biến tiếng vọng làm hắn từ mở mịt đến không chô dung thân. Hắn nhìn về phía trước, kia nói mảnh khảnh thân ảnh bị người nằm ở dưới dù, tựa hồ có cái bước chân vội vàng tiểu hài tử đụng vào nàng, hộp giữ ấm nước canh say nàng một thân, nhưng mà nàng lại không có phát hỏa, hướng tiểu hài tử ôn hòa nói vài câu cái gì, giữa mày biểu tình thực thân hòa, cùng mới vừa rồi thịnh khí dung tư hùng hổ dọa người hoàn toàn bất động, hơi nước mông lung giấu không được nàng tư hình tú lệ. Một vân phàm thẳng nhìn trong chốc lát, khoe miệng bức lên một tiếc cười, không biết là tự dê vẫn là chua xót. sau đó một chút một chút bẻ ra mạnh vũ phàm ngón tay, xoay người rời đi. Mạnh vũ phàm trừng lớn hai mắt, nhìn một vân phàm một chút rời đi nàng tầm mắt, sắc mặt trắng bệnh. Giang ca ca, người chỗ nào tới rủ. Cố khê kiểu cũng không có bị kia hai người quét hương thú, nhân sinh trên đời, tận hưởng lạc thú trước mắt sao, nàng một bên thoát thân dính canh tí áo khoác, một bên hỏi. Tới rồi bệnh viện bên trong, Giang Thư huyền thu rủ, ra cửa thời điểm liền liệu đến co vũ, liền thuận tiện mang theo đem rủ. Cố khê kiểu, gạt người, hôm nay ra tới thời điểm rõ ràng là hai tay không. Giang Thư huyền liền làm bộ không có nhìn đến nàng nghi ngờ thần sắc, mà là cởi chính mình áo khoác, cho nàng phụ thêm. Trên người áo khoác còn mang theo một ít máy sưởi cố khê kiểu rối tay gom lại, bĩu môi, dù sao hai người đều là trong lòng biết rõ ràng. Liền không vạch trần hảo, hai người cùng nhau chiều thang máy đi đến. Diêu ra một phòng bệnh ở 27 lâu, là cái đơn nhân gian, lúc này trong phòng vây quanh một đám người. Tiểu đầu gỗ, nghe nói ngươi bị thương, ta phản ứng đầu tiên thế nhưng là cao hứng, ngươi nói ta có phải hay không không bình thường. Ngũ Hoàng Văn ngắm liếc mắt một cái diêu ra một, thấy đối phương không có chuyện, liền yên tâm mà ngồi ở một bên tức quả táo, ngự khi còn có điểm vui sướng khi người gặp họa không thể trách hắn hoàn toàn là bởi vì bị Diêu gia một ngược lâu lắm khó được thấy hắn chịu một hồi tỏa có thể không cao hứng sao đừng nói Ngũ Hoàng Văn liền Tiêu Vân đều một bộ xem náo nhiệt bộ dáng tuy rằng chạy tới thời điểm là có điểm cấp nhưng là thật sự nhìn thấy người ngược lại yên tâm Diêu gia một liếc hắn một cái ta tưởng bóp trên người giao hữu vô ý kỳ thật vẫn là rất nghiêm trọng cũng chính là Diêu thiếu nếu là đổi thành người bình thường đã sớm mất mạng. Bên người truyền đến một tiếng ăn nói nhỏ nhẹ. Hoa tiểu thư, không có việc gì, tiểu đầu gỗ thân thể cường tráng, lại đến mười đao năm đao đều không thành vấn đề, ngươi xem hắn đều có thể có sức lực bóp chết ta. Nhìn đến là hoa tinh nhã, ngũ hoàng văn ngự khí hơi mang kính ý, nghe riêu ra một bộ hạ nói, vị này hoa tiểu thư là cái thần y, đi hề, bởi vì cố khê tiểu quan hệ, hắn hiện tại đối bác sĩ cái này ngành sản xuất tràn ngập kính ý, nói, tiểu đầu gỗ ngươi hiện tại hành a? Hôn suất đầu đều, diêu thiếu này hai cái khí hảo huy vũ a, Hoa tĩnh nhã nhấp môi cười, bởi vì cứu bạch bang người một người, nàng hiện tại ở trên đường đã rất có danh khí, nghĩ đến, lại quá không lâu, là có thể đạt tới mục tiêu của chính mình. Nàng ở bạch bang bị vô số người kính ngưỡng, những cái đó hung thần ác sát người trong nhìn thấy nàng đều phải cung cung kính kính kêu một tiếng hoa tiểu thư. Cung thân y thì giao hảo, chẳng khác nào là nhiều một cái mệnh ai sẽ cùng chính mình mệnh không qua được. Cũng bởi vậy, hoa tĩnh nhã cực kỳ chịu truy phủng, đi đến chỗ nào đều là trung tâm nhân vật. Bị bạch lao đại tôn sùng là thượng tân, ở bạch bang địa vị, không thua gì một cái đường chủ. Diêu thiếu, cố tiểu thư đã tới. A căn gõ cửa tiến vào, thân sắc mang theo điểm nhi kích động. Mau làm nàng tiến vào. Diêu ra một trước mắt sáng ngời, lập tức ngồi dậy. Hoa tĩnh nhã híp mắt nhìn những người này, có chút nghi hoặc. Nàng biết A-can là bạch lao đại nhất đắc ý trợ thủ, ngày thường ít khi nói cười, trừ bỏ đối diêu gia một tương đối tôn kính, những người khác một mực không bỏ ở trong mắt, đối nàng cũng là như thế. Nàng nhìn lướt qua phòng bệnh người, bọn họ tựa hồ đều ở chờ mong vị này cố tiểu thư đã đến. Môn đã mở rộng ra, nàng tựa hồ nghe tới rồi A-can kêu một tiếng cố tiểu thư, lập tức ngẩng đầu vừa thấy, liền nhìn thấy một trương minh diễm khuôn mặt. Tiến vào nữ sinh trên người khoác một kiện màu đen áo khoác, sân đến bốn là trắng nón mặt càng thêm trong suốt như tuyết, mặt mày như hoa, nói không nên lời linh hoạt kỳ ảo thanh dở. Bên người nàng nam tử ngũ quan giống như đao khắc giống nhau, một thân tuyết trắng áo sơ mi, dấu không được hắn xuất sắc hơn người. Hai người kia giữ dội quen mắt. Hoa tĩnh nhạ nhớ tới bị vương quân vặn gãy cánh tay xuyên tim chi đau, nếu như không phải chính mình y thuật siêu quần, nàng đã sớm là phế nhân một cái. Hai người cũng không có xem nàng, mà là đi tới mép giường. Thật là càng sống càng đi trở về. Cố Khê Kiều nhìn nằm ở trên giường Diêu Gia Mộc, ngữ khí tràn đầy ghét bỏ. Diêu Gia Mộc cào cao đầu, sắc mặt đỏ lên, ngày xưa tại thủ hạ trước mặt nghiêm túc lanh khênh hắn lúc này trở nên giống như một cái nhà bên đại nam Hải nhi, không phải, ta đó là không có phát huy hảo, những người đó quá vô sỉ. Suy, Ngũ Hoàng Văn nhất không thể gặp hắn bộ dáng kia. Cắt một khối quả táo nhét vào hắn miệng, ngăn chặn hắn nói, ngươi liền chính mình thừa nhận là chính mình nữa đi, ở rảo biện cũng không thay đổi được sự thật này. Giữ lại quả táo đưa tới cô khê kiều cùng giang thư huyền trước mặt, nhị tiểu, giang lão đại, ăn quả táo không. Cô khê kiều đem quả táo đẩy trở về, không ăn, ai biết ngươi thượng vê đút cờ có hay không rửa tay. Khu khu, này một ngụm quả táo nuốt cũng không phải nuốt cũng không phải, riêu ra một khu được yêu thích đỏ lên. Diêu thiếu miệng vết thương mới vừa băng bó hảo, như vậy sẽ khiến cho miệng vết thương lại lần nữa nứt toạt. Hoa tĩnh nhã đột nhiên mở miệng. Trong phòng lâm vào quỷ dị yên tĩnh lúc sau, ngũ hoàng văn đột nhiên đứng dậy, cười tủm tỉm mà đi tới. Hoa tiểu thư ta hiện tại phải cho tiểu đầu gỗ đổi dược, nam nữ thụ thụ bất thân, ngài xem ngươi muốn hay không đi ra ngoài một chút. Từ cố khê kiểu tiến vào về sau, nguyên bản tụ tập ở chính mình trên người ánh mắt tất cả đều chuyển tới trên người nàng. Hoa tĩnh nhã trong lòng vốn chính là một ngụm buồn bực, hiện tại vừa nghe này ngũ hoàng văn rõ ràng là nói hiệu nói vừa nói, nàng siết chặt nắm tay, lại tự giữ hình tượng ra cửa. Đóng cửa thời điểm nàng hướng bên trong nhìn thoáng qua, vừa lúc đối thượng cố khê kiểu cặp kia đen nhánh con người, nàng trong lòng run lên, lập tức liền đóng cửa. Thẳng đến ngăn cách tầm mắt kia, nàng mới hồi phục tinh thần lại. A căn đứng ở ngoài cửa, mục không nhìn thẳng, hoa tĩnh nhã đột nhiên mở miệng, bên trong đám kia người. Ngươi mặc kệ quản sao? Ta sợ Diêu thiếu miệng vết thương lại lần nữa đã chịu lần thứ hai thương tổn. Diêu gia một lần này là vì Bạch Lão Đại bị thương. Hoa tĩnh Nhã là biết đến, nàng càng minh bạch ra căn đối Bạch Lão Đại cùng Diêu gia một cực kỳ trung tâm. Nguyên bản cho rằng nghe thế câu nói, A căn sẽ trực tiếp đi vào, không nghĩ tới A căn chỉ là nhìn nàng một cái, nhàn nhạt, nhạt mà tới một câu, cố tiểu thư ở bên trong. Ngụ ý đó là cố tiểu thư ở bên trong ta yên tâm. Hoa tĩnh nhã cứng đờ mà cười một chút, rồi sau đó xoay người rời đi, móng tay thật sâu khảm nhập lòng bàn tay, như thế nào nơi nào đều là người này. Nàng đến tột cùng là có cái gì bản lĩnh. Chương 404089, canh 1. Ta thấy thế nào cái kia hoa tĩnh nhã có chút không vừa mắt. Ngũ Hoàng Văn nhìn bị đóng lại môn, đột nhiên mở miệng. Diêu ra một liếc nhìn hắn một cái, có như vậy một chút. Ta còn cảm thấy cái kia hoa tĩnh nhã xem nhị tiểu không vừa mắt. Tiêu Vân hơi hơi híp mắt, như suy tư gì, nhị tiểu ngươi nhận tức nàng. Nghe Tiêu Vân nói, Cố Khê Kiều chỉ ngắm Diêu Gia Mộc một miệng vết thương, khẽ cười một tiếng, từng có vài lần chi duyên, ngươi này thường sao không cho nàng trị. Phía trước một câu là ở trả lời Tiêu Vân, mặt sau một câu là hỏi Diêu Gia mục. Cảm thấy người này xuất hiện đến quá quỷ dị. Diêu Gia mục nhíu mày, cái này hoa tính nhã gần nhất Bạch Bang, đầu tiên là cứu người. Lại là đưa ra một cái thuốc tâm có thể cường thân kiện thể, ở trong bang đã là có một vị trí nhỏ, đã chịu rất nhiều người truy phủng. Nhưng là diêu gia mục vẫn là cảm thấy kỳ quái, nói không nên lời kỳ quái. Đừng nghĩ nhiều như vậy. Cố khê tiểu từ trong lòng ngực đào một chút, sau đó móc ra một cái bình nhỏ ném cho hắn. Hắn một phen tiếp được, cầm lấy vừa thấy, phát hiện trang dược cái chai cùng lạc văn lãng trước kia cho hắn kia bình giống nhau như lúc, biết rõ này bình dược bất phàm Hắn yên lặng thu hồi tới, trong lòng nghĩ, hôm nào đem nhị kiểu kéo đến trong bang lưu lưu, những người đó tuyệt bích muốn đổi cái nữ thần. Còn có cố khê kiểu ném cho hắn những cái đó cường thân kiện thể võ công, nào một bộ không thể so hoa tĩnh nhã thuốc tắm cường. Nhớ tới cái này, hắn đột nhiên mở miệng hỏi, có hay không cái gì lối tắt, có thể làm người nháy mắt biến cường. Nịch thiên mà đi, làm cái gì đều là có đại giới. Cố khê kiểu không nói gì nhưng thật ra Giang Thư Huyền thầy trả lời hắn thanh âm trầm thấp có hương thú thật mạnh gõ vang ở Diêu Gia Mục trong lòng Diêu Gia Mục ngẩng đầu nhìn Giang Thư Huyền ánh mắt một trận hoảng sợ thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh phong bệnh mấy người tuy rằng đối Giang Thư Huyền không hề như vậy nhút nhát nhưng là hắn ở đây thời điểm vẫn là có điểm câu nệ cố khê kiều lại đây chính là nhìn xem Diêu Gia Mục đến tổn cùng bị thương có bao nhiêu nghiêm trọng trước mắt xem hắn đã có thể cười lại có thể nhảy nàng lại ném dược, sau đó hoàn toàn yên tâm về nhà. ta đây cũng đi trở về. học sinh hội còn có chút chuyện này muốn xử lý. ngũ hoàng văn đứng dậy, đem dư lại quả táo nhét vào diêu gia một trong tay. tiêu vân cầm lấy bao bao. ta ngày mai muốn đóng phim, chụp xong còn muốn chạy về trường học đi học, ngươi hảo hảo dưỡng thương. lần này tử người đều đi rồi, diêu gia một mặc danh có chút yêu thương. ta có phải hay không bị vứt bỏ? Hắn sâu kín mà nhìn về phía A-can. A-can, đúng vậy, diêu thiếu. Diêu ra mục, tâm càng đau làm sao bây giờ? ngay thằng boy, ngươi làm ta nói ngươi cái gì hảo? Tiêu vân cùng ngũ Hoàng Văn lo toàn khê kiểu hai người một bước xuống lầu. Bọn họ đi ra ngoài thời điểm, bên ngoài vũ vẫn là rất lớn. Hai người bọn họ đứng ở bệnh viện cửa, vốn dĩ chuẩn bị hướng một phen. Không nghĩ tới một chiếc hát xe ngừng ở bọn họ trước mặt. Cửa sổ xe rang xuống. Bên trong lộ ra một trường quen thuộc khuôn mặt, cố khê tiểu chiều bọn họ ném một phen hấp dụ, ngũ Hoàng Văn phản ứng nhanh chóng tiếp nhận. Tiểu vân tử, ngươi có hay không phát hiện nhìn xe khai đi, ngũ Hoàng Văn căng ra rủ, cùng tiêu vân đi vào bóng đêm, đột nhiên mở miệng nói một câu, cảm giác theo chân bọn họ khoảng cách giống như càng lúc càng lớn. Vừa mới riêu ra một cùng giang thư huyền kia một bộ lời nói, hắn trên cơ bản hoàn toàn không có nghe hiểu, phảng phất bọn họ là hai cái thế giới người giống nhau. Loại cảm giác này đã thật lâu chưa từng có. Hiện tại đừng nói cô khê tiểu, ngay cả diêu gia mục, hắn đều có một loại khó có thể siêu việt cảm giác. Loại cảm giác này thực vô lực, hắn vẫn luôn cảm thấy chính mình ở nỗ lực, cũng vẫn luôn cảm thấy chính mình ở tiến bộ. Chính là so với nhị tiểu, vẫn là quá chậm. Ngũ Hoàng Văn không khỏi ma xoa hạ trong túi di động, mắt lộ ra suy nghĩ sâu xa. Tiêu Vân trầm mặc một cái chớp mắt, sau đó mở miệng, hảo hảo nỗ lực. Nàng mặt khác không có, chỉ có thường nhân khó có thể với tới nhẫn mại cùng kiên trì, nàng biết chính mình theo chân bọn họ trên lệnh, nhưng chưa bao giờ từng có từ bỏ ý tưởng, ngay cả vẫn luôn không có tiến bộ cổ võ, nàng cũng vẫn luôn ở huấn luyện. Suy nghĩ trong chốc lát, nàng lại bỏ thêm một câu, thiếu chơi điểm nhi trò chơi. Ngũ Hoàng Văn, hắn chơi trò chơi thời điểm đã giảm bất đến mỗi ngày một giờ, lại thiếu đi xuống người này còn sống có cái gì ý nghĩa. Sau một lúc lâu. Sâu kín mà thở dài một hơi, vậy lại giảm bớt 5 phút đi, chính là vì Mao vẫn là như vậy đau lòng. Cố khê kiều ngồi ở ghế phụ, cầm chính mình di động chơi trò chơi, thẳng đến giang thư huyền điện thoại vang lên một tiếng, hắn di động ở hắn áo khoác trong túi, móc ra tới vừa thấy, phát hiện mặt trên lập loè trăm giảm hai chữ. Nàng trượt xuống tay cơ, đưa tới giang thư huyền bên hai. Thư huyền điện thoại kia đầu bách Lý Bân Thanh Âm có điểm khô khốc, còn có run rẩy thí luyện các cái kia lỗ hổng bổ đi lên. Chi. Xe bỗng nhiên dừng lại. Giang Thư huyền mắt sáng như đúc, nắm lấy tay lái tay không khỏi phát khẩn. Hắn trầm giọng hỏi, như thế nào hồi sự? Thí luyện các cái kia lỗ hổng không ai so với hắn rõ ràng hơn. Này đó lao tổ tông lưu lại đồ vật quá cao cấp, liền hắn tạm thời chỉ có thể sử dụng cậy mạnh lấp kín. Bách Lý bân thế nhưng nói đã có giải quyết biện pháp. Bách Lý bân nói một hai câu, sau đó xoa xoa đầu, tính. Một hai câu giải thích không rõ, ngươi lại đây sẽ biết, cổ võ giới hiện tại không an tĩnh, những người trẻ tuổi này quá điên cuồng, cũng chỉ có ngươi lại đây mới có thể ép tới hạ. Cố khê kiều nhĩ lực thực hảo, đem đối thoại nghe xong cái rõ ràng, chỉ nghe được điện thoại kia đầu tựa hồ nhắc tới chính mình, nhưng là nói không tỉ mỉ, nàng không có thể đoán ra đến tuột cùng là có ý tứ gì. Thí luyện các, một cái rất lợi hại đồ vật. Giang thư huyền cầm lấy di động cắt đứt thả lại đi. cặp kia đôi mắt lại là gắt gao nhìn chằm chằm cố khê kiểu, không hề chớp mắt, ánh mắt quá lượng, hoặc là nói quá mức nóng cháy. nàng thật cẩn thận mà kêu một tiếng, Giang ca ca, không có việc gì. Giang Thư Huyền hít sâu một hơi, một lần nữa khởi động xe, xe ngừng ở bãi đỗ xe. Giang Thư Huyền cúi người giúp nàng giải đai an toàn, lại không có buông ra tay, ta yêu cầu lại trở về một chuyến, chờ ta trở lại. vừa mới trở về, lại phải đi. Cố Khê Kiều có chút sững sờ, nàng nhìn Giang Thư Huyền, trong khoảng thời gian ngắn không có lấy lại tinh thần. Lần này thời gian sẽ không quá dài, ngày mai là có thể trở về. Giang Thư Huyền xoa xoa nàng đầu, thanh âm thực nhẹ, thực ôn hòa. Cố Khê Kiều xuống xe, cắn môi, kia Giang ca ca tài kiến. Người trước đi lên đi. Giang Thư Huyền xuống xe, nhìn nàng tiến vào thang máy, cửa thang máy đóng lại, đứng ở một cái tầng lầu. Thiếu Khinh, di động vang lên một tiếng ta tới rồi. Giang Thư Huyền lúc này mới thật sâu hít một hơi, đem xe khai ly bãi đỗ xe, ánh mắt nặng nề. sắp, nàng không được đi. Sáng sớm hôm sau, cố khê tiểu nhận được Diêu Gia một tin tức, đối phương đã xuất viện, nàng chuẩn xác không có lầm mà nhìn hai lần, sau đó ngẩng đầu, chậm gì gì mà tới một câu, tiểu Hoa Tử, thu thập một chút, chúng ta muốn ra cửa. đang ở làm bài tập Hoa hữu Lâm bung bút, ngẩng đầu hỏi một câu. Có thể mang hi hi ha ha sao? Không thể. Cố Khê kiểu suy tư một chút, sau đó trả lời: "Nga." Hoa Hữu Lâm đứng dậy, nhìn hi hi ha ha liếc mắt một cái, đã đem hết toàn lực, mặt khác thứ tại hạ bất lực. "Hi hi, phế vật." Hoa Hữu Lâm buồn hi hi thật là xem trọng ngươi. Cố Khê kiểu làm lơ hi hi trang đáng thương đôi mắt, lấy hảo chìa khóa mang Hoa Hữu Lâm ra cửa. Bởi vì Giang thư Huyền không ở Cố Khê Kiều lại khai chính mình tiểu phấn hồng, kỳ thật nàng chính mình đảo không phải ghét bỏ chính mình tiểu phấn hồng, biết này nhan sắc là giang thư huyền tuyển về sau, nàng chậm rãi đã tiếp nhận rồi này chiếc tiểu phấn hồng. Chỉ là Hoa Hữu Lâm, ngồi ở trên ghế phụ sủ mặt. Ngươi suy nghĩ cái gì, vẻ mặt vẫn mẹo. Cố Khê Kiều ngắm hắn liếc mắt một cái. Hoa Hữu Lâm từ từ mà nhìn về phía nàng, "Cố tỷ tỷ, ta ở tự hỏi một cái rất nghiêm trọng nhân sinh vấn đề." Cố khê kiểu chiều hắn nhướng mày, ý bảo hắn nói. Ngôi loại này nhan sắc xe có thể hay không ảnh hưởng ta kia cao lớn uy vũ hình tượng. Hoa hiếu lâm trên mặt là một mảnh đứng đán. Cố khê kiểu. Hai tử, đầu tiên, ngươi đến trước phải có cái cao lớn uy vũ hình tượng. Hệ thống phiêu ở không trung, tiểu mỹ nhân, ngươi quá độc, đối như vậy đáng yêu thiên chân tiểu hoa tử cũng như vậy độc, ngươi có nghĩ tới hắn lấu tiểu tâm linh sao? Muốn hay không thử xem? Cố Khê Kiều ngắm nó liếc mắt một cái. Tiểu thống thống, xin miệng thứ cho kẻ bất tài. Kiều Mỹ nhân hôm nay tính tình có chút hỏa bạo A, vẫn là không cần treo trọc thì tốt hơn. Cố Khê Kiều đem xe khai thành đông, đây là là bạch lão đại hạ ổ, phía trước là một cái tương đối hẹp hòi lộ. Nàng đã tới một lần, tự nhiên biết bên trong không có dừng xe địa phương, vì thế nhìn về phía hoa hữu lâm, ta hiện tại muốn đi dừng xe, ngươi cùng ta cùng đi vẫn là xuống dưới. Cao lớn uy vũ. Hoa hữu lâm liếc nhìn nàng một cái, sau đó yên lặng xuống xe, dùng hành động cho thấy chính mình cao lớn uy vũ. Hành đi, kia nàng liền chính mình đi dừng xe. Hắn đợi trong chốc lát, coi chừng khê kiểu không có tới, liền cầm lấy di động chơi trò chơi. Cố khê kiểu tối hôm qua cho hắn tân đạo loạt, tay mới vừa ấn đến bắt đầu kiện, sau lưng đột nhiên truyền ra một đạo ôn hòa thanh âm. Hoa hữu lâm. Thanh âm này thực ôn hòa. Nghe vào hoa hữu lâm trong thai hắn lại chỉ cảm thấy phía sau lưng tê dại, trong mắt nhanh chóng một cổ ngập trời hận ý, thanh âm này, cho dù chết hắn cũng sẽ không quên. Thật đúng là chính là ngươi, nguyên tưởng rằng ta nhận sai. Hoa tĩnh nhã chậm rãi đi tới, yêu nhã cười, nàng nhìn hoa hữu lâm trên người tình xảo y hề trang, như suy tư gì, thoạt nhìn ngươi quá đến cũng không tệ lắm. Hoa hữu lâm gắt gao cắn môi, hắn cảm giác trong miệng đã có một kêu huyết tinh hương vị. Nhưng hắn một chút cũng không cảm giác được đau, mà là dùng cựu hận ánh mắt nhìn hoa Tĩnh nhã. Hoa Tĩnh nhã làm lơ hắn cựu hận ánh mắt, còn thực thân hòa mà sờ sờ đầu của hắn, nhỏ giọng mà gần từng chữ, hoa hữu lâm, phế vật liền phải có phế vật tự giác, ngươi muốn ngoan ngoãn, nếu không, ta liền ngươi vị kia cố tỉ tỉ cũng không tha cho. Chỉ cảm thấy chính mình đỉnh đầu bị một cái rắn độc phất quá, hoa hữu lâm hàm răng đều ở ru lên, nhưng mà hắn lần này lại không có sợ hãi. Mà lang ngưởng đầu, dùng một đôi mắt đen lấy nhìn chằm chằm Hoa Tĩnh Nhã. Hoa Tĩnh Nhã vẫn luôn cho rằng hắn đã sớm chết ở cái nào góc, thẳng đến vừa mới nhìn đến kia chiếc hồng nhạt xe hở mũi, nàng nhận ra Hoa hữu Lâm cùng cố khê kiều, không nghĩ tới mấy năm không thấy, Hoa hữu Lâm không chỉ có không chết, lá gan còn trở nên lớn như vậy. Hai cái còn đều là chính mình bình sinh ghét nhất người, đặc biệt là cố khê kiều, Hoa Tĩnh Nhã cũng không biết chính mình đối một người căm ghét cùng kiêu hận thế nhưng sẽ đạt tới loại tình trạng này thượng một lần là bởi vì không có cơ hội lúc này đây nàng muốn từ từ tới nàng muốn tận mắt nhìn thấy cô khê kiều bị một chút đánh rất bủn bảm bị thế nhân ghét bỏ chỉ cần vừa nhớ tới cái này nàng trong lòng liền có một cổ tử khoái ý thật là chờ đợi kia một ngày đã đến ngươi dám nghe được hoa tịnh nhã nói như vậy hoa hiếu lâm trong mắt đột nhiên một trận sợ hãi hắn biết trước mắt nữ nhân này thật sự sẽ. Nàng có buồn sự này. Hắn vươn tay, hung hăng đẩy một phế nàng. Nhưng mà, lại chưa từng thúc đẩy. Hoa Tĩnh nhã hung hăng nắm hoa hiếu lung tay, giống như ở quan khán một cái nhảy nhót vai hề, từ lần trước bị Vương Quân bóp gãy cánh tay lúc sau, nàng liền chú ý nổi lên chính mình thể chế, mỗi ngày phau rượu thuốc, hiện tại nàng đã không phải một cái tay trói gà không chặt nhược nữ tử, ta có dám hay không, ngươi không biết Ta đảo không biết, hoa tiểu thư khi nào, cùng nhà của chúng ta tiểu hoa tử như vậy chín. Phía sau đột nhiên truyền ra một đạo lười nhác thanh âm. Hoa tĩnh nhã thân thể cứng đờ, nàng rũ mi mắt, giấu đi trong mắt ghen ghét rồi sau đó buông tay, tiếp theo nháy mắt, nàng liền cảm giác chính mình trước mặt nhiều một người, vừa nhấc đầu, liền nhìn đến kia trương giống như thu hoa mặt. Cố tiểu thư, hoa tĩnh nhã buông lỏng tay, khẽ cười một tiếng, nàng ánh mắt chiều trùng quanh nhìn một chút. Lại không phát hiện Giang Thư Huyền thân ảnh, đôi mắt vừa chuyển, Giang Tiên Sinh hôm nay không có bổi người cùng nhau. cố Khê Kiều thật sự không thích nàng nhắc tới Giang Thư Huyền, chỉ là lãnh đạm mà ân một tiếng, nắm hoa hữu lâm liền đi, không có phản ứng nàng. Có vẻ cực kỳ cao quý lãnh diễm. Hoa Tĩnh nha gần nhất mấy ngày bị trong bang người truy phùng quán, chỗ nào có thể chịu đựng được cố Khê Kiều làm lơ. Nàng lạnh lùng mà gợi lên ngôi, từ trong túi móc di động ra, gọi điện thoại. Chỉ một tiếng đã bị tiếc hởi, thúc thúc, dung thần y ngày hôm qua đã đi tìm ta, hoa ra, chuẩn bị nhập cổ võ giới đi. Hoa gia đám kia vô dụng phế vật thủ kim sơn sẽ không dùng. Lúc này đây, nàng muốn cho hoa gia tỏa sáng rực rỡ, muốn cho cố khê kiều ngẩng đầu nhìn nàng, còn muốn cho cái kia chưa bao giờ đối nàng con mắt tương xem người đối nàng lau mắt mà nhìn. Trưng 405090 bên ngoài tới một đống cảnh sát, canh hai Hoa Hiếu Lâm bị Cố Khê Kiều nắm đi bước một hướng phía trước đi, lòng bàn tay truyền đến nóng bỏng độ ấm, làm hắn lạnh băng sợ hãi tâm dần dần trần văn xuống dưới. Giống như có nàng ở, hắn liền cái gì cũng không sợ giống nhau. Hơn nữa, nàng cũng không hỏi hắn, một câu cũng không có. Hoa Hiếu Lâm không khỏi nắm thật chặt bị nắm lấy đôi tay. Cố Khê Kiều liếc nhìn hắn một cái, rồi sau đó bình tĩnh, đứa nhỏ này khẳng định là Ngạo Kiều. Phía trước chính là một phương sơn. Diêu gia mục đã thu được Cố Khê Kiều tin tức ở ngoài cửa chờ, thấy Cố Khê Kiều lại đây không khỏi liệt miệng cười, Bạch lão đại đang ở buồng trong chờ đâu, mau vào đi. Hắn tuy rằng nhận Bạch lão hành động lớn nghĩa phụ, nhưng cả ngày vẫn là Bạch lão đại, Bạch lão đại kêu, không cái lớn nhỏ. Bạch lão đại cũng liền từ hắn kêu, dù sao kêu Bạch lão đại chính hắn nghe cũng thoải mái, rốt cuộc kêu nghĩa phụ quá văn nhã, hắn chịu không nổi, kêu cha nuôi hắn càng chịu không nổi. Từ lần trước cố khê tiểu nhất cử trị hết bạch lao đại sau, bạch lao đại liền không còn có gặp qua cố khê tiểu. Sau lại lại thu được cố khê tiểu một tin tức, tiệt hạ bạch gia hóa. Lúc ấy bạch lao đại cảm giác sâu sắc cố khê tiểu lớn mật, cũng dám trực tiếp trắng trợn táo bạo mà cùng bạch gia gọi nhịp, nhưng mà hắn cũng không có sợ hãi, lập tức liền tiệt hạ hóa. Tuy rằng ngay từ đầu là có một chút khủng hoảng, rốt cuộc đó là bạch gia, đế đô có thể cùng bạch gia gọi nhịp có thể có mấy cái? Bất quá nhìn Diêu gia mục như vậy bình tĩnh bộ dáng, hắn kỳ quái rất nhiều cũng là tò mò, Diêu gia mục đến tột cùng là đối cố khê tiểu có bao nhiêu đại tin tưởng. Thẳng đến vài ngày sau bạch gia phá sản, rất nhiều người bị đền tội tin tức truyền đến, hắn ngẩn ra đã lâu, bạch gia thế nhưng liền như vậy phá sản. Bị như vậy một cái còn không đủ 20 tiểu cô nương cấp diệt. Ngoại giới ồ lên đồng thời, hắn cũng chưa từng bình tĩnh quá. Đã từng cũng là bạch gia một viên. Không có người so bạch lão đại càng thêm rõ ràng bạch ra nội tình, bọn họ nhất khủng bố không phải kéo dài qua chính giới cùng thương nghiệp, mà là cùng một cổ thần bí thế lực có lui tới, liền hắn đều sợ hãi một cổ khủng bố thế lực. Nhưng mà Cố khê kiểu mắt cũng không chấp mà nói lật đổ liền lật đổ. Cũng chính là từ đó về sau, hắn đối Cố khê kiểu thực lực lại có tân tính ra. Không chỉ có có đại thần thông, đem chính mình trên người bệnh trị hết, này thủ đoạn tâm tư cũng cực kỳ kín đáo. Bạch Lão Đại cảm thấy nàng nhất định không phải vật trong ao. Cố tiểu thư, ngươi nhìn xem, ta gần nhất một đoạn thời gian tìm người cướp đoạt tiểu ngoạn ý nhi. Bạch Lão Đại vung tay lên, làm người nâng ra tới một sọt sọt đồ cổ đặt ở sân, làm cố khê tiểu xem. Trong viện đều là bạch ba người đang ở tiến hành huấn luyện, bọn họ một đám khổng võ hữu lực, cơ bắp bạo khởi, thuật nhìn cực có lực độ. Cố khê tiểu liếc bọn họ liếc mắt một cái sau đó chậm rãi đi đến này đó đồ cổ trước mặt, xem tỷ lệ đều là thượng phẩm. Ngọc Bạch ngón tay ở bên trong chọn lựa, đột nhiên ngón tay vừa động, nàng nhảy ra một cái phiếm lanh quang kim quy. sau đó nhìn Hoa Hiếu Lâm, khẽ một đôi mắt trong, thích sao? không thích. Hoa Hiếu Lâm lập tức lắc đầu, vừa thấy chính là nhà giàu mới nổi mang, hắn mới không thích. thích Liên Hảo, cái này chính là của ngươi. cố khê kiều liền làm bộ không nhìn thấy giống nhau. Đem tiểu kim quý nhét vào trong túi, tự cố mà nói: "Hoa Hữu Lâm, kia ngài vừa mới hỏi ta là vì cái gì?" Nếu hệ thống nghe được Hoa Hữu Lâm nội tâm trả lời, nhất định sẽ đến một câu, đương nhiên là vì chơi ngươi a đứa nhỏ ngốc. Mấy thứ này vẫn là lệ thường đi giêu ra một suy nghĩ trong chốc lát, sau đó nói: "Đợi lát nữa phái người đưa đến nhà ngươi." Nhiều như vậy đồ cổ, người sáng suốt vừa thấy liền biết giá trị xa xỉ, khí chất giá trị xa xỉ Quả thực có thể so sánh một cái gia tộc sở hữu tài sản, ở cái này đế đô, trừ bỏ những cái đó đỉnh cấp thế gia, cũng chỉ có bạch lão đại năng dùng một lần lấy ra như vậy nhiều tiền. Trong viện huấn luyện một đám người nhìn cố khê kiều, ánh mắt tràn ngập diễm mộ. Bọn họ chưa thấy qua cố khê kiều, tự nhiên là không biết nàng là ai, bất quá xem bạch lão đại như vậy cẩn thận thái độ, trong lòng phỏng đoán người này hẳn là không phải cái gì nhân vật đơn giản. Hoa tĩnh nhã một hồi tới thời điểm, liền thấy được một màn này. Trước mấy liền nhìn đến bạch lão đại ở cướp đoạt mấy thứ này, nàng một lần cho rằng đó là cho nàng chính mình. Rốt cuộc nàng vì bạch Bang làm nhiều như vậy, làm ra thuốc tắm, làm bạch Bang người tăng cường thể chất, làm cho bọn họ lấy một đương tăm. Liền dung phi xương đều kinh hại không thôi, đây cũng là hoa tĩnh nhã cực kỳ tự hào địa phương. Trên thế giới có thể làm ra loại này thuốc tắm chỉ có nàng cũng chỉ có nàng. Hoa gia tỷ thế đã lâu, mới ra thế định là tương đương yêu cầu tiền tài quyền thế. Đây là nàng dùng một tháng ngộ ra tới đạo lý, vì thế nàng vào Bạch Bang, mục đích chính là vì Bạch Bang tài lực vật lực. Lại không có nghĩ đến, Bạch lão đại thế nhưng già cả mắt mờ đến tận đây, đem này đó bảo vật cấp cô khê tiểu, thật sự là vàng cao lẫn lộn. Hoa Tĩnh nhã thuận một hơi, nhìn kia đôi đồ cổ, nàng đều cảm giác chính mình tâm đang nhỏ máu, nàng đứng ở tại chỗ, nhìn trong chốc lát, thế nhưng không có đánh một tiếng tiếp đón trực tiếp rời đi khẽ mắt dư quang nhìn hoa tĩnh nhã rời đi cố khê kiểu lúc này mới chậm gì gì mà xoay người nhìn bạch lao đại ánh mắt lưu chuyển bạch lao đại gần nhất tiểu tâm để phòng tiểu nhân để phòng tiểu nhân đây là ý gì bạch lao rất có điểm nhi không rõ hắn nhìn về phía cố khê kiểu, lại thấy đối phương lại lần nữa một đầu vùi vào đồ cổ trung không làm giải thích đối với cố khê tiểu nói Bạch Lão Đại luôn luôn đều là phi thường coi trọng, nàng nếu nói như vậy, kia khẳng định có nàng đạo lý. Nhưng tiểu nhân vô cùng bất nhập, lệnh người khó lòng phong bị, liền tính là Bạch Lão Đại y cố khê kiểu nói làm toàn chuẩn bị, vẫn là bị quay dày đầu trận tuyến. Ba ngày sau, Bạch Bang ra một đám phản đồ, trung cao thấp tầng đều có, không chỉ có cuốn đi Bạch Bang tiền tài, còn mang đi Bạch Bang một đám thế lực cùng cơ mật, tiền tài gì đó đều là ngoài thân ở ngoài. Quan trọng nhất chính là những cái đó cơ mật, chỉ là giống nhau là có thể trôn vùi toàn bộ bạch bang. Khởi sướng phản loạn người đúng là hoa tinh nhã, nàng mang theo bạch bang một đám người mã đầu phục thực lực cùng bạch bang không phân cao thấp thanh vân rút. Hoa tiểu thư, hoan nên gia nhập chúng ta thanh vân rút. Thanh vân bang lão đại là một cái trung niên nam nhân, trên người tràn ngập sát khí, trên mặt nghiêng nghiêng một khối đau sẹo cho dù liệt khởi miệng cười thời điểm cũng là làm người cực kỳ khủng bố. Bạch Lao đại bọn họ có mắt không biết kim nặng ngọc, chúng ta Thanh Vân giúp cũng sẽ không. Thanh Vân bang bang chủ kêu Lý Vang, luận khởi mức độ nổi tiếng, hắn so Bạch Lao đại càng vì nổi danh, thủ đoạn cực kỳ huyết tinh độc ác. Nâng lên khởi hắn tên này, không có chỗ nào mà không phải là nghe tiếng sợ vỡ mật. Trong khoảng thời gian này, Hoa Tĩnh Nhã tên này ở trên đường danh khí pha đại, hắn ẩn nút ở Bạch Bang An huyện nói cho hắn, Bạch Bang cô gái Hoa Thần Y, y è, có thể điều chế ra một loại thuốc tám Làm người thân thể cơ năng để cao gấp 3 Cỡ nào thần kỳ cỡ nào mê người Nhưng mà bạch lão đại thế Nhưng không hảo hảo quý trọng lần này cơ hội Còn ngạnh sinh sinh đem người nhét vào bọn họ thanh vân rút Từ trước đến nay mọi việc đều thuận lợi bạch lão đại cũng bất quá như thế Lý Vang ánh mắt cực kỳ khinh miệt Hoa tiểu thư, Trên đường nghe đồn kia thần kỳ thuốc tắm Vừa nghe Lý Vang nhắc tới cái này Trong phòng những người khác ánh mắt đều nhìn qua Nóng cháy cực kỳ Hoa tĩnh nhã cực kỳ hưởng thụ loại này ánh mắt, nàng xoay nhắm rượu ly, trầm ngâm trong chốc lát, mới mở miệng, thôi, đêm nay khiến cho các ngươi kiến thức một chút. Đêm khuya, mọi người chính hàm hết sức. Thanh vân giúp lại không bình tĩnh. Lý vang nhìn các thủ hạ trên người cổ khởi cơ bắp, trên mặt dâng lên một loại cực kỳ kích động cười, ha ha. Hoa tiểu thư, quả thật là thần y đi chúng ta thanh vân giúp bước đi thế giới nhật tử không xa. Hoa tĩnh nhã cũng gợi lên một tia tự đắc cười, bước đi thế giới, bước đầu tiên, không nên là trước thu phục bạch bang. Những lời này vừa ra, hai người lướt nhau, trong lòng hiểu rõ mà không nói ra cười. Thực lực một lần nữa tẩy bài, buồn cùng thanh vân giúp rằng coi bạch bang nháy mắt rơi đài, như vậy biến cố nhường đường thượng nháy mắt liền nổ tung, bọn họ ẩn ẩn đoán được, đế đô hát băng, đem gặp phải một lần nữa một lần tẩy bài, lúc này chạm hảo đội là cực kỳ quan trọng. Cơ hồ mọi người, đều đứng ở thanh vân giúp bên này. Hoa thần y y, thần kỳ thuốc tám, gần này hai hạng là có thể đủ hấp dẫn ánh mắt mọi người, ai không nghĩ càng cường. Tại đây đồng thời, Bạch Bang lâm vào một mảnh hỗn loạn hết sức, rêu ra một văn phong mang theo chính mình người chạy tới. Tuy rằng hắn nhận Bạch lão kế hoạch lớn nghĩa phụ, lại không có muốn hắn một chút đồ vật, chỉ là đi theo hắn phía sau học kinh nghiệm. Trước mắt những cái đó dựa vào bạch bang tiểu bang phái đều nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của đi đầu phục thanh vân rút, làm vốn là họa vô đơn chí bạch bang cảng vì bức đi duy gian. Loại này thời điểm, cũng chỉ có người chịu tới. Bạch lão đại nhìn diêu gia mục, ánh mắt một mảnh bừng tỉnh. Gần một ngày mà thôi, hắn phảng phất liền rán mua thật nhiều. diêu gia mục xem đến trong lòng khó chịu, hắn chỉ huy xuống tay hạ nhân, đem câu lạc bộ đêm một đám đám ố hợp đuổi đi. Bạch lao mắt to quang dữ dội ló gác, hắn hơi hơi đứng dậy, ánh mắt có chút kinh ngạc. Thủ hạ của ngươi những người này nhưng thật ra không tồi. Đó là nhắc tới cái này, Diêu gia một cũng là đắc ý. Những người này đều là luyện cố khê kiểu cấp công pháp, thực lực đương nhiên không phải người bình thường có thể so. Diêu thiếu, thỉnh uống trà. A căn cung cung kính kính cấp Diêu gia một đổ một chén nước. Suy, lúc này còn có tâm uống trà. Ngoài cửa truyền đến một tiếng cười nhạo. Theo thanh âm đi vào tới một cái nam tử, cạo tóc hối cua, trên cổ văn một khối to thanh long, đó là trước kia bạch bang một cái đường chủ, bị bạch lao đại nhặt về tới một cô nhi, bạch kiến bân, bạch lao đại đối hắn hẳn là có tái tạo tri ân, không nghĩ tới liền hắn cũng phản bội bạch lao lớn. Diêu gia một theo bản năng mà nhìn về phía bạch lao đại, hắn biết bạch lao đại không có nhi nữ, đối bạch kiến bân hắn là coi như thân nhi tử tới xem nhưng mà bạch lão đại trên mặt không có một tia biểu tình chỉ là lạnh lùng mà nhìn này đó trộn khôi hài hỗn đản diêu gia một cái thứ nhất nhịn không được hắn một quyền đem bạch kiến bân đả đảo tốt xấu cũng là đem ngươi nuôi lớn bạch kiến bân ngươi như thế nào như thế lòng lang dạ sói bạch kiến bân bị một quyền lực đảo hắn không dám tin tưởng mà nhìn về phía diêu gia một đêm qua hắn ở thanh vân giúp đã phao qua thuốc tắm lực lượng tốc độ phương diện đều có rất lớn một cái tăng lên Không nghĩ tới liền tính là như thế, vẫn là đánh không lại rêu ra mục. Đối phương nắm tay tạp lại đây thời điểm, giống như hơn một ngàn cân trọng thiết chủ y. Nghe được rêu ra mục nói, bạch kiến bân phun ra khẩu nước miếng, ánh mắt hung hăng mà, ta lòng lang dạ sói. Ngươi dựa vào cái gì nói ta lòng lang dạ sói? Hắn khi ta bất quá là một cái vây tay thì tới, xua tay thì đi một cái cẩu mà thôi, ta muốn chạy thuốc tắm, hắn không đồng ý, ta tưởng quản câu lạc bộ đêm. Hắn không đồng ý, chính là hắn làm cái gì đều mang lên ngươi, còn nhận ngươi làm con nuôi. Lý bang chủ liền không giống nhau, ngày hôm qua thuốc tám, hắn cái thứ nhất khiến cho ta tiến, so với ngươi bạch lão đại, hắn không biết muốn khẳng khái nhiều ít lần. Ngươi, không biết tốt xấu cầu đồ vật. Cái loại này lập tức là có thể làm nhân thân thể tăng lên gấp 3 thuốc tám, có thể là cái gì thứ tốt. Hắn cũng không nghĩ bạch lão phần lớn là vì ai. Diêu Gia Mục đều thế bạch lão đại trái tim băng giá, dưỡng mười năm ngãi con, là điều cầu đều nên chín. Diêu Gia Mục, ngươi cũng đừng đắc ý, lý bang chủ trên tay đã nắm giữ bạch băng cơ mật, nếu không ngày mai, các ngươi đều đến ngồi sổm đại lao. Tựa hồ là nghĩ tới vui vẻ sự, bạch kiến bân trong mắt hiện lên một đạo khoái ý sắc thái, tươi cười càng thêm kinh miệt. Những cái đó cơ mật là ngươi tiết lộ đi ra ngoài. Diêu Gia Mục nắm chặt nắm tay, xương cốt khanh khách rung động. Là lại như thế nào? Bạch Kiến Bân bỏ dậy, lần thứ hai lạnh lùng mà quét một vòng trong đại sảnh người, cuối cùng vẫn là kiềng kỵ diêu ra mục, mang theo đoàn người rời đi, thu sau châu chấu, làm hắn ở nhảy nhót cả đêm, ngày mai, liền trở khóc đi. Các ngươi đều đi thôi Bạch Kiến Bân đi rồi, sau một lúc lâu, Bạch Lao Đại tài ra tiếng, lưu lại đều là lấy trước đi theo ta vào sinh ra tử, kết sắt còn có chút tiền tài, các ngươi lấy thượng đêm nay liền đi thôi. Rời đi đế đô, xem như ta cái này đường lão đại cuối cùng cho các ngươi lễ vật. Lão đại, ta không đi. A căn lắc đầu, hắn nhìn trống không câu lạc bộ đêm, ánh mắt kiên định, nơi này chính là nhà của ta. Theo hắn tỏ thái độ, người khác cũng đều kiên định không đi. Bạch lão đại cuối cùng nhìn về phía riêu ra mục, bọn họ có thể lưu, nhưng ngươi không thể lưu lại, vị kia cố tiểu thư thân phận không bình thường, nàng nếu có thể tính đến bạch bang sẽ ra nội quỷ giúp ngươi vượt qua một kiếp hẳn là sẽ không rất khó, đến lúc đó nhớ kỹ cũng đừng chạy đế đô này thủy. Từ từ, Bạch Lão Đại nói cái gì tới? Diêu ra một sừng sốt một chút, ngươi nói nàng tính tới rồi. Nghe thế câu nói Bạch Lão Đại thở dài một tiếng, lần trước nàng tới thời điểm, nhắc nhở qua ta, Bạch Bang sẽ có tiểu nhân lui tới, ta đặt ở trong lòng, cũng tra ra mấy người, còn đặc biệt để phòng hoa tinh nhã, nhưng không nghĩ tới. Cuối cùng phản bội ta thế, nhưng sẽ là Bạch Kiến Bân. Bạch Kiến Bân bị Bạch Lão Đại một tay nuôi lớn, hắn lời nói quyền ở Bạch Bang không thấp, ngày thường chạm đến đến sự tình đều là trung tâm, trong tay sở nắm giữ cơ mật nhiều đến không xuể. Hắn một phản bội Bạch Bang, không chỉ có mang đi Bạch Bang nhất bang người, càng mang đi cơ mật, đánh đến Bạch Lão Đại trở tay không kịp, vẫn luôn đem Bạch Kiến Bân coi như thân nhi tử đối đãi, ai sẽ biết, hắn thế, nhưng sẽ phản bội Bạch Bang. Bạch Lão Đại, ngươi chờ một lát một chút. Diêu Gia Mục trong mắt đống nhiên phát ra ra một đạo quang mang. Hắn lấy ra di động gọi một chiếc điện thoại, vang lên một tiếng đã bị chuyển được. Điện thoại kia đầu dành mạch truyền đến một đạo thanh lãnh thanh âm. Diêu Gia Mục nghe thế nói quen thuộc thanh âm, thế nhưng có mạc dành cảm động. Cố tiểu thư, Bạch Bang đã xảy ra chuyện. Nghe được Diêu Gia Mục thanh âm, cố khê tiểu sở sở cái mũi. Ta biết, ngươi chờ, ta lập tức lại đây. Cố Khê Kiều cắt đứt điện thoại, liền chiều trên lầu hô một tiếng, "Zhang Kaka, ta trước ra cửa một chuyến, mang lên hì hì." Giang Thư Huyền ứng một chút, sau đó phân phó, nghe được nàng lược hiện hưng phấn thanh âm, tự nhiên là biết nàng lại tìm được rồi thú vị, vì thế cũng liền tùy nàng đi, dù sao chỉ cần không phải hủy đi Đế Đô liền hảo. Đương nhiên, liền tính là hủy đi Đế Đô, kia cũng không phải chuyện này. Hì hì lập tức vùng vẫy cánh bay đến Cố Khê Kiều trên vai. Cố khê kiểu ngắm nó liếc mắt một cái, chờ lát nữa nhưng đừng tùy tiện ra tiếng. Bạch lão đại nhóm đều là người thường, nhưng đừng dọa bọn họ. Biết rồi kiều mỹ nhân đi mau đi mau. Hi hi đắc ý mà xem ha ha liếc mắt một cái. Ha ha làm lơ nó ánh mắt, chỉ là uống một ngụm trong chén thủy, còn cố ý chuyển qua thân mình, cấp ha ha xem phóng đại chén. Hi hi nháy mắt, mỗi lần đều dùng này nhất chiêu, có ý tứ sao? Ha ha, chiêu không ở tân hữu dụng liền hảo a mặt dễ thương tới câu lạc bộ đêm thời điểm cố khê kiều bị kinh tới rồi câu lạc bộ đêm lầu một rất lớn không có một bóng người dị vãng xa hoa phòng khiêu vũ quẩy ba bàn tiệc hiện giờ lại là một mảnh hỗn độn diêu ra một con đương nàng dọa tới rồi lập tức ăn ủy không có việc gì bất quá chính là tạp mà thôi cố khê kiều liếc hắn một cái sâu kín mà tới một câu này đến phải tốn bao nhiêu tiền tới tu a Diêu ra một khỏe miệng chịu vài cái. Cảm tình ngài lo lắng chính là cái này. Tiểu Diêu, mấy thứ này ngươi đều đem đi đi. Bạch Lão Đại đoàn người tự trên lầu xuất hiện, A Căn đi theo hắn phía sau, trên tay ôm một cái tủ sắt, nơi này còn có vài món đồ cổ. Cô Tiểu Thư ngươi thích đều đem đi đi, khi đó vốn dĩ cũng là vì ngươi tìm. Bạch Lão Đại, ngươi này cái gì muốn làm gì? Cô Khê Kiều trước mắt, này một bộ phân phó hậu sự bộ dáng. Bạch Bang! muốn tan bạch lão đại ánh mắt nhìn cái này câu lạc bộ đêm thở dài một tiếng thấy hì hì vây quanh a căn trên tay cái kia tủ sắt chuyển cố khê kiểu bị hoàng quan mắt một cái duỗi tay đem nó đạn xuống dưới lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía bạch lão đại nhếch miệng cười tán cái gì tán bạch bang lúc này chỉ vừa mới bắt đầu đâu vừa nghe đến nàng nói lời này riêu ra một chút của kiên lòng thở dài nhẹ nhõn một hơi hắn liền biết Nàng khẳng định sớm có tính toán Cố tiểu thương Ngươi có ý tứ gì Bạch lão Đại ngây ngẩn cả người Ta nói đem thanh vân giúp nhập vào Bạch Bang thế nào Cố khê kiều quét một vòng Trước mắt Bạch Bang còn dư lại 23 cái nòng cốt Ta tin tưởng đều là Bạch lão Đại ngươi tinh anh bộ hạ Ở ngay lúc này còn có thể đủ lưu tại bên cạnh ngươi Cùng Bạch Bang cùng tồn vong Nhân phẩm trung tâm trình độ đều không cần ta nói Như vậy Bạch lão Đại Ngươi trả lời ta một vấn đề, ngươi có nghĩ đem bạch bang trải rộng toàn cầu. Trước mắt gái này nữ sinh, khuôn mặt lười nhác, ánh mắt thanh đạm, nói ra nói reo rắt cực kỳ, nàng đứng ở trước mặt hắn, đầy người tố khí, 20 tuổi không đến tuổi tác, còn có khó có thể che giấu ngây ngô, ngon miệng trung lại rong rạc mà nói, đem bạch bang phát triển đến toàn cầu. Bạch Lão đại nghe hiểu, nhưng mà tiếp theo nháy mắt liền muốn cười, cỡ nào không biết trời cao đất dày ý tưởng. Sau đó đối thượng cặp kia trong trẻo hai trong mắt, hắn giọng nói vừa chuyển, "Cố tiểu thư, ta biết ngươi thủ đoạn thông thiên, nhưng là hắn thở dài một hơi, chỉ chỉ trước mắt hỗn độn hộp đêm, làm Cố Khê kiểu thấy rõ trước mắt sự thật, ngươi nhìn xem Bạch Bang hiện tại bộ dáng, sở dư lại cũng liền như vậy vài người, còn có trí mạng nhược điểm nắm giữ ở Thanh Vân giúp đỡ, ta đã là tự thân khó bảo toàn, còn nghĩ phát triển đến toàn cầu." Quá Thiên Vương Dạ Đàm Giữ lại những người này, mới là ta muốn. Cố khê kiểu chiều hắn cười, Bạch Lão Đại, đêm nay, ta thỉnh ngươi xem một hồi cho hay, sau khi xem xong, ngươi lại nói cho ta quyết định của ngươi. Bạch Lão Đại sửng sốt trong chốc lát, hắn mở miệng, muốn nói cái gì, lại thấy Cố khê tiểu đã xoay người, tiểu đầu gỗ, gọi điện thoại cấp lạc văn lãng, làm hắn đem ta muốn đổ vật phát lại đây, vị này đại thúc, ngươi giúp ta đi đi một chuyến cục cảnh sát, A Can. Ngươi đi cho ta tìm cái máy tính lại đây, có thể sử dụng là được. Nàng đâu vào đấy mà phân phó, diêu ra mục đánh xong điện thoại, cho nàng nâng dậy một cái bàn cùng ghế dựa. Lạc Văn Lãng đang ở trong nhà cấp Lạc Văn Lâm nấu cơm, Úc Ninh cùng Mục Tông đều ở, có cơm. Nhận được điện thoại sau, Lạc Văn Lãng chiều Úc Ninh nói một câu, đi thư phòng đem ta máy tính trên mặt bàn kia đổ vật chia cố buộn. Cỏ bữa cơm còn nô dịch ta. Úc Ninh nhắc mãi một tiếng. Rồi sau đó chịu thương chịu khó mà đi cấp cố bộ phát văn kiện, hắn liếc mắt một cái liền thấy được lạc văn lãng trên mặt bản cái kia đã áp súc tốt thư ký tên vì cố bộ chuyên dụng văn kiện, sau đó đóng gói cấp cố khê kiểu phát qua đi. Phát xong lúc sau, hắn lại giải áp đại khái nhìn một lần, cuối cùng vẻ mặt đờ đẫn, lạc văn lãng, người gần nhất liền vội vàng này đó chuyện nhảm chán nhi. Không có biện pháp, cố bộ có phân phó, không dám không tử. Lạc Văn Lãng cũng là một fan chua sót nước mắt hảo sao, gần nhất Mục Tông bị hắn xúi rục đi xử lý quốc tế thượng những chuyện này, vì thế hắn liền rảnh rỗi. một nhàn đã bị cố khê tiểu trảo làm trắng đinh. Nàng quá không làm việc đàng hoàng, mau một tuần không có tới cửu thiên, ta liền biết nàng khẳng định lại tìm được cái gì hảo ngoạn. Úc Ninh căm giận. Lạc Văn Lãng mang sang tới một mâm đồ ăn, phụ họa một câu, Mục Tông tiếp nhận đồ ăn, đạm cười một tiếng, tiểu cố còn mới núi cũ. Các người muốn lý giải. Úc Ninh. Lạc Văn Lãng. Cùng lúc đó, Thanh Vân rút. Bạch lão Đại bọn họ đi tìm cảnh sát. Bạch Kiến Vân vẫn luôn chú ý Bạch lão Đại đoàn người động tĩnh, ánh mắt trào phúng. Tìm cảnh sát. Lý vang bên người một cái trên người thứ Bạch Hổ Tráng hắn cười nhạo một tiếng. hắn sẽ không còn nghĩ báo nguy làm cảnh sát làm chủ đi. Bạch lão Đại khi nào như vậy thiên chân? Lời này vừa ra, phía dưới ngồi người đều cười vang. Một cái hắc bang đầu đầu đi tìm cảnh sát, quả thực buồn cười. Lý vang bưng lên một chén rượu, cảm thán nói, chính là rêu gia mục, là một nhân tài, đáng tiếc. Đáng tiếc cái gì, chờ hắn quỷ khóc lóc tới cầu ngươi. Này hết thể đều là chúng ta hoa tiểu thư công lao. Lý vang chiều hoa tĩnh nhã kính một ly. Hoa tĩnh nhã cười cười, còn chưa nói chuyện, đã bị đánh gãy. Ngoài cửa một thanh niên nam tử lào đảo tiến vào, không hảo bang chủ, bên ngoài tới một đống cảnh sát chương 406091, canh 1. Bạch lão Đại, không phải ta không đủ nghĩa khí, mà là ngươi cũng biết, ta thuộc hạ như vậy nhiều huynh đệ, bọn họ cũng muốn xuống qua, ta không thể mặc kệ bọn họ. Cái này là một người đầu trọc nam tử, đã tháng 11 thời tiết, đại bộ phận người đều xuyên áo khoác, nhưng mà hắn gần mặc một cái áo sơ mi, lộ ra nửa bên cánh tay có khắc có khắc màu xanh lá xanh mình. Bạch lão Đại lạnh lùng mà nhìn trước mắt người này, Này đó đều là phụ thuộc hắn những cái đó tiểu bang phái, vẫn luôn chịu bạch bang phù hộ, lúc này vừa nghe bạch bang chịu khổ, liền gấp không chờ nổi mà nhập vào thanh vân giúp hắn rút ra một cây yên, ác căn vội vàng lấy ra bật lửa giúp hắn bật lửa. Ai có chi lấy? Bạch lao đại thật sâu hút một ngụm yên, trên mặt biểu tình nhàn nhạt, nhạt ngươi đi đi. Bạch lao đại tuy rằng danh hào không có lý vang như vậy huyết tinh, nhưng rốt cuộc là hôn hát nhân vật, thuộc hạ sao có thể không dính điểm nhi huyết tinh. Đầu chọc có chút nhút nhát, đặc biệt là rêu ra mục mang đến một đám cực có khí thế người, như hổ rình mồi mà nhìn hắn, đầu chọc nhìn trong chốc lát, liền mang theo một đám người rời đi. Lão đại, ngươi như vậy cùng bạch lão đại nói chuyện, đến lúc đó hắn có thể hay không đầu chọc một cái thủ hạ có chút lo lắng. Nghe thế câu nói, đầu chọc lanh chào một tiếng, bạch lão đại, hắn hiện tại cũng không phải là lúc trước cái kia bạch lão lớn, ngươi yên tâm, qua đêm nay. Hắn liền phải trở thành chó nhà có tăng, làm không hảo còn muốn vào lao tử, chúng ta thừa dịp hôm nay, chạy nhanh đi Thanh Vân giúp, chậm nhân ra không chừng trướng mắt. Lời nói còn chưa từng nói xong, hắn đột nhiên ngây ngẩn cả người. Thanh Vân bang bang hội cùng bạch bang phân chiếm đế đô đổ vật hai cái phương hướng, bạch bang chiếm cứ phía đông, Thanh Vân giúp chiếm cứ phía tây, hai cái bang hội trước nay như nước với lửa. Đầu chọc cũng là nghe được phi thường chuẩn xác tin tức lúc sau mới đến đến cậy nhờ Thanh Vân Bang, liền Bạch Kiến Vân đều đều rời đi Bạch Bang, trên đường chỉ cần trường mắt người đều biết Bạch Bang lần này cần bị giết giúp, tuy rằng thổn thức, nhưng vẫn là lập tức chạm hảo đội, hắn cũng không ngoại lệ. Lao đại thủ hạ của hắn run dẩy thanh em hộp ra hai chữ Nguyên bản bọn họ kích động mà tới tìm Thanh Vân giúp, nhưng mà vừa tới đến Thanh Vân giúp nơi cái kia phố, liền nhìn đến cảnh sát, không chỉ có có cảnh sát, còn có một số lớn đặc biệt hành động tổ. Nhìn chung toàn bộ sử thượng, cũng không có phát sinh quá như thế đại án kiện, này đó cảnh sát có đôi khi vì tập nã một cái chùm buôn thuốc viện đều phải ẩn nút đã lâu, chỉ vì kia đến nguyên vẹn chứng cứ, cho nên cho dù Thanh Vân giúp cùng Bạch Bang lại kiêu ngạo, này đó cảnh sát cũng không dám nhiều động, rốt cuộc bọn họ tìm không thấy cũng đủ chứng cứ. Trước mắt xuất động như vậy cảnh sát, thậm chí còn đặc biệt hành động tổ, chỉ có thể thuyết minh một vấn đề, Chính là bọn họ thật sự bắt được Thanh Vân Bang chứng cứ Chính là Sao có thể Này hết thể không ứng phát sinh ở Bạch Bang mới là sao Đầu chọc trên người bốc lên một tầng mồ hôi lạnh Trong lòng dâng lên một trận hồi ý dám động Thanh Vân Bang Tựa hồ cũng chỉ có Bạch Bang Buồn cười hắn vừa mới lòng tràn đầy cho rằng Bạch Bang muốn tiêu diệt môn Còn đi trào phung giống nhau Ngẫm lại này thủ đoạn Liền Thanh Vân giúp đều có thể tính kế Húng chi bọn họ cái này nho nhỏ bằng phái chỉ sợ nhân ra động động mồm mép là có thể nghiền chết hắn. hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, rõ ràng bị cầm sở hữu nhược điểm bạch bang, thế nhưng cuối cùng còn có thể xoay ngược lại. bạch bang khi nào trở nên như vậy khủng bố. bạch bang, tiểu diêu, ngươi mang theo ngươi người đi thôi, còn có cô tiểu thư, cảnh sát lúc này muốn tới. bạch lao đại chậm rãi đi vào đi, nhìn đến diêu ra một cơn cần mà vì cố khê tiểu đệ đồ vật, không biết vì cái gì. Trong lòng dâng lên một trận buồn cười ý vị. Diêu Gia Mục nhìn đến Bạch lão Đại, ánh mắt sáng ngời. Bạch lão Đại, ngươi tới vừa lúc, mau tới đây. Được rồi, chạy nhanh đi. Bạch lão Đại thấy hắn vẫn là cợt nhà bộ dáng, có điểm muốn đỡ ngạch xúc động, đều lửa xém lông mày. Hắn thế nhưng như vậy bộ dáng, chẳng lẽ là trong đầu đoàn căn gân. Trước kia cũng không gặp Diêu Gia Mục là dáng vẻ này a. Còn có còn thừa trong ba người, vừa mới hắn rời đi thời điểm. Vẫn là một bộ anh dũng hy sinh bộ dáng, nhưng mà hiện tại tất cả đều tụ tập ở Cố Khê Kiều phía sau không nói, trên mặt thế nhưng vẫn là cực kỳ hưng phấn kích động thần sắc, chứng đến đỏ bừng. Bạch Lão đại, hắn chẳng qua đi ra ngoài vài phút, như thế nào cảm giác liền cùng rời đi một thế kỷ giống nhau. Cố Khê Kiều đúng lúc mà ngẩng đầu lên, ánh đèn chiếu rọi dưới, dung sắc chiếu người, tinh ánh như ngọc đôi tay đem trong tầm tay máy tính thay đổi cái phương hướng. Trên màn hình máy tính Chính truyền phát tin này đến đô phía tây kia một màn. Thanh vân bang kia phiến chỗ ngồi bạch lao thiên nhiên là rất quen thuộc, cho nên liếc mắt một cái liền nhận ra tới, đồng tử đột nhiên phóng đại, hắn nhìn thấy gì? Hắn nhìn đến thanh vân bang những người đó đang ở một đám bị bắt đi. Cố khê kiểu ngón tay gõ mấy cái bàn phím, còn đem ly vang, hoa tính nhã, bạch kiến bân này mấy cái quan trọng người khuôn mặt cấp bạch lao đại tới một cái đặc tả. Trong tay hiên đột nhiên rơi xuống trên mặt đất. Bạch Lao Đại nhìn cố khép kiều, đầy mặt không thể tin tưởng. Thanh Vân giúp trong một đêm bị bắt đi mấy chục cái dẫn đầu nhân vật, trong đó bao gồm Lý Vang. Chuyện này ở đế đô khiến cho một mảnh gọn sóng. Này một đêm, bọn họ vốn là vui sướng khi người gặp họa mà quan vọng không ai bị nổi Bạch bang bị giết rút, nhưng mà kết cục cuối cùng lại cho bọn hắn tới như vậy một cái hải kịch tính biến hóa. Trên đường mọi người theo bản năng mà không thể tin tưởng. Thẳng đến ngày hôm sau. Đế đô tòa án nhân dân tuyên bố một cái thanh vân bang án đế, thanh vân giúp sở hữu buôn lẩu, buôn lẩu ma tuy chứng cứ đều bị trong suốt hóa, này đó cảnh sát vì tập độc không biết mất đi nhiều ít đồng bào chiến hữu, đột nhiên thu được tin tức này cũng không phải là mừng rỡ như điên, vì phòng ngừa phản loạn, còn riêng báo cáo thượng cấp, mặt trên trực tiếp bắt một đống đặc cảnh lại đây. Lý vang mấy người phải bị bắn chết tin tức nhanh chóng truyền khai, vô số cư dân mạng vỗ tay trầm trồ khen ngợi, Còn có những cái đó vì tập động chết thảm bình thường cảnh sát người nhà càng là khóc giống rơi lệ. Trong khoảng thời gian ngắn chọc đại giao động, lần này, không chỉ có hủy hoại một cái đại bang gốc gác, càng là liên lụy ra một ít quan phỉ cấu kết người. Chính trị thượng lại là một tầng tầy bài. Dân chúng bình thường đang xem náo nhiệt, trên đường người lại là trong lòng run sợ, tin tức một cái lại một cái truyền đến, một cái so một cái làm người kinh tủng. Lý vang là ai a thanh vân bang đầu lĩnh liền hắn đều phải bị ban chết, trái lại bị một vị phải bị Thanh Vân giúp diệt bang bạch bang, như cũ sống được hảo hảo, không chỉ có qua đến hảo hảo, gần nhất nhân gia vội vàng chiêu tân, không chỉ có ở chiêu tân, rõ ràng là một cái hôn hắc bang phái, nhân gia cục cảnh sát thế nhưng còn cho bọn hắn ban phát một cái cờ thưởng, đây là có ý tứ gì những người này giống như cũng liền không cần đoán, Thanh Vân giúp thiết như vậy đại một cái cục, bạch bang người đều đi rồi hơn phân nửa. Cuối cùng còn có thể xoay ngược lại kết cục, có thể nghĩ Bạch Bang là có bao nhiêu khủng bố, ngày thường vô thanh vô tức, không nghĩ tới này vừa động lên khiến cho chỉnh cách một lần nữa tẩy bài. Những cái đó sáng sớm nghe được Bạch Bang phải bị diệt giúp liền vội vàng cách ra đi tiểu bang phái lúc này mới hối hận, trước mắt thanh vân giúp đã không có, Bạch Bang độc đại, chỉ có y lìa dựa vào Bạch Bang mới là sáng suốt nhất, càng đừng nói, liền cục cảnh sát đều cấp Bạch Bang đã phát lá cờ, vào Bạch Bang chẳng khác nào nhiều một đạo miễn tử kim bài. đâu chọc thật vất vả mới nhìn đến bạch lão đại, lập tức liền chen vào tới, liếm mặt cười, nhưng mà giây tiếp theo, lại rốt cuộc cười không nổi. Bạch ba người ta nói, lần này một lần nữa nhận người, chỉ chiêu hai loại, một loại là trung lập người, một loại còn lại là tân nhân. Nhìn tin tức này, trên đường tiểu bang phái mới bắt đầu hoảng sợ, bởi vì mấy ngày trước đại bộ phận người đều là tổn dựa vào thanh vân bang tâm tư. Nguyên tưởng rằng bọn họ tiến vào Bạch Bang sẽ không cự tuyệt, rốt cuộc Bạch Bang hiện tại tiếp tục nhân tài, nhưng mà Bạch Bang một cái không cần. Hiện tại không ai không có tiền, lại có cảnh sát nhìn chằm chằm, xem các ngươi như thế nào phát triển đi xuống. Đầu chó hung hăng phun ra khẩu nước miếng. Nhưng mà một ngày sau, bọn họ liền hoàn toàn sợ ngây người. nguyên tưởng rằng bị Thanh Vân giúp cấp sạch, đã một nghèo hai trắng Bạch Bang không biết từ nơi nào làm ra tới một đống tiền. Các bạch bang một lần nữa sửa chữa lại một lần, nhưng cái đó phụ thuộc vào bạch bang người, liền tính là cái tân nhân, mỗi tháng đều có một bút tư kim, không chỉ có như thế, bọn họ còn tập thể ở tại một cái tiểu khu, mỗi người một bộ phòng ở. Tuy rằng đây là cái bình thường tiểu khu, nhưng là mỗi người một gian, bạch bang chỗ nào nhiều như vậy tiền. Tốt như vậy phúc lợi, cơ hồ là không cá nhân đều đỏ mắt, lại chỉ có thể là đỏ mắt, bởi vì bạch bang, không cần bọn họ. Hiện tại muốn hỏi đầu chọc hối hận không, hắn tuyệt đối sẽ khóc lóc đánh chết ngươi. Đế đô trọng giam. Diêu ra mục, ngươi có phải hay không tới cứu ta đi ra ngoài, bạch Lão cực kỳ không phải làm ngươi tới cứu ta đi ra ngoài. Nhìn đến quen thuộc bóng người, bạch kiến bân lập tức xuống tới, lại bị cảnh sát ngăn chặn, không cho hắn đi. Hắn vừa mới nhập thanh vân rút, cũng không có tham dự thanh vân bằng những cái đó sự, nhưng là cũng bị phán một cái 20 năm lao ngục thai hương. 20 năm, chờ hắn đi ra ngoài cả đời này liền như vậy xong rồi, càng đừng nói ngục giam cái này ăn người địa phương, ngốc một giây hắn đều chịu không nổi. Hắn nhìn riêu ra mục, trong mắt lóe mong đợi quang mang. Tuy rằng người khác ở ngục giam, nhưng là bên ngoài sự nháo đến quá lớn, thậm chí còn bên trong mấy cái cảnh vệ đều đang nói chuyện, lần này tập nã một cái đại tiêu, bọn họ là cực kỳ hưng phấn, nghe được nhiều bạch kiến bân cũng hiểu được một quyển phân sự tình. Hắn cũng rốt cuộc biết, thanh vân giúp bị giết cùng bạch Bang thoát không ra quan hệ. Diêu gia một nhìn bạch kiến bân, khẽ lắc đầu, cũng không phải bạch Lão đại muốn ta tới, ta chỉ là đơn thuần đến xem ngươi cái này bạch Nhã lang. Hắn thưởng thức trong chốc lát bạch kiến bân thất hồn lạc phách bộ dáng mới lại lần nữa mở miệng. Bạch Lão đại vẫn luôn đương ngươi là chính mình hài tử tới dưỡng, ngươi nói hắn không cho phao thuốc tắm, đó là bởi vì cái này thuốc tắm bản thân chính là thuốc kích thích, phao một lần liền sẽ nhớ nghiện. Mấy ngày nay ngươi chẳng lẽ không có cảm nhận được thân thể mệt mỏi sao? Đệ nhị, ngươi nói hắn không cho ngươi xử lý câu lạc bộ đêm sự tình, đó là bởi vì hắn muốn cho ngươi từ cơ sở làm lên, đi bước một hướng lên trên bờ, như vậy mới sẽ không có người không tin phục ngươi, ngươi không thấy được trong bang sẽ có người không tin phục ta, nhưng hiếm khi có người sẽ không tin phục ngươi sao? Nhưng không nghĩ tới, bạch lão đại phí như vậy đa tâm lực, Ngươi đến cuối cùng thế nhưng còn sẽ vứt bỏ bạch bang riêu ra một lại lần nữa mở miệng. Theo hắn nói, bạch kiến bân tâm lý này lên một trận khủng hoảng. Đúng rồi, hắn gần nhất xác thật có chút mệt mỏi, nguyên tưởng rằng là vào ngục giam di chứng, không nghĩ tới lại là bởi vì cái kia thuốc tắm. Còn có bạch lão đại, hắn không nghĩ tới nguyên lai like bạch lão đại lại là như vậy đối đãi hắn, nếu, nếu chính mình không có rời đi bạch bang. Bạch Kiến Bân cảm giác được trước mắt một trận biến thành màu đen, trong lòng từng đợt phát đau, rơi lệ đầy mặt, hắn thất hồn lạc phách mà bị cảnh sát mang về, trên đường nhìn đến đang bị cảnh sát mang ra tới Hoa Tĩnh Nhã, căm hận, phẫn hận lập tức nảy lên tới, Bạch Kiến Bân cũng không biết nơi nào tới sức lực tránh ra cảnh sát, hung hăng bóp lấy Hoa Tĩnh Nhã cổ, đều là ngươi tiện nhân này. Hoa Tĩnh Nhã bị véo đến chết khiếp, Bạch Kiến Bân trên tay cổ tay còn hoa đến nàng mặt, nàng sờ sờ trên mặt máu tươi hoảng sợ mà giống lên một tiếng. Tiểu Mỹ Nhân, Bạch lão Đại ở bên ngoài. Cố Khê Kiều đang ở trùng kiến Bạch Bang bên trong ngồi, hệ thống ở một bên nhắc nhở nàng, còn có, ngươi lại không quay về, Đại Giang Đồng Học muốn hủy đi nơi này. Đã biết đừng nóng nội, đừng nóng nội. Cố Khê Kiều chính cầm bút nhanh chóng mà viết một phần đồ vật. Bạch Lao chạm xe ở ngoài cửa, còn không có tới kịp gõ cửa, môn chính mình liền khai, đối diện Cố Khê tiểu cái bàn này như thế nào liền chính mình liền khai đâu. Bạch lão đại còn không có phản ứng lại đây, liền thấy cố khê kiều đối hắn vây tay. Cái này một trương phương thuốc, ngươi làm người đi mua dược sau đó nổi to ngao. Cái kia thuốc tắm hại không ít người, nếu có người phao quá nói khiến cho người tới nơi này lãnh một chén lớn dược, mặc kệ có phải hay không bạch bang. Cố khê kiều trước cho hắn một trương giấy, sau đó lại đưa qua một quyển phác thư, cường thân kiện thể phi một ngày trị công. Cấp công tiến thủ không phải biện pháp, quyển sách này chờ tiểu đầu gỗ trở về ngươi cho hắn, hắn tự nhiên biết làm sao bây giờ, ta liền trước rời đi. Bạch Lão Đại một câu cũng chưa kịp nói, nàng liền vội vàng đi rồi, hắn một túi đầu, liền thấy trong tay này buồn phá thư, đồng nhiên nhớ tới riêu ra một kia mấy tên thủ hạ, các đều có lấy một trọ mười năng lực. Hắn veo veo chính mình tay, tổng cảm thấy có điểm không chân thật. Vốn tưởng rằng chính mình cả đời này dừng bước tại đây. Không nghĩ tới cuối cùng còn có thể tới cái nịch tập, giống Cố tiểu thư nói như vậy, trải rộng thế giới, hắn trước kia tưởng cũng không dám tưởng, hiện tại thoạt nhìn cũng không phải không có khả năng. Đi ra môn, ngẩng đầu nhìn phía không trung, ánh nắng không lớn, lại phi thường lóa mắt. Đại Giang, ta phải lóe. Hệ thống thấy kia chiếc xử lại đây xe, thân hình vừa động trở về giả thuyết không gian. Cố Khê Kiều hơi hơi ngẩng đầu, liền nhìn đến trước mắt xe chậm rãi dừng lại. Cửa xe mở ra, từ bên trong đi ra một đạo thanh tuấn đỉnh bạt thân ảnh. Chương 407092, canh hai. Giang thư huyền khai cửa xe, thanh lãnh mục một quang trạm được Cố Khê Kiều xuyên y y phục khi nháy mắt liền nhũ mi. Cố Khê Kiều vừa thấy đến sắc mặt của hắn lập tức lên xe, ngoan ngoan ngoãn ngoãn ngồi xong. Tháng 11 trung tuần độ ấm, không thể nói là có bao nhiêu thấp, nhưng là một trận gió lạnh thổi qua tới. Lẹn đến trong cổ thời điểm vẫn là có thể làm người run như vậy vài cái. Chính là nàng thật sự không lạnh, nàng trong cơ thể huyền khí hùng hậu, hơi nhất lưu chuyển là có thể xua tan hàn ý, nhưng là trên thế giới này có một loại lãnh, gọi là răng, ca ca cảm thấy nàng lãnh. Giống nhau thời điểm nàng đều nhớ rõ mang kiện áo khoác, nhưng hôm nay buổi sáng còn không có tỉnh đã bị rêu ra mục một, một chiếc điện thoại thúc rủ, nàng quên mất. Đi thôi đi thôi. Nàng liên làm bộ chuyện gì Nhi cũng chưa phát sinh giống nhau. Giang thư huyền có điểm đau đầu, lại vẫn là giẫm chân ga, xe chậm rãi xử ra nơi này, hắn ngay từ đầu cũng không biết gần nhất nàng ở vội chút cái gì, nhưng là đối đế đô một ít biến động rõ như lòng bàn tay, gần nhất đế đô đều ở nghị luận bạch bang chuyện này, hạ đến dân chúng bình thường, thượng đến quốc gia còn lớn. Hắn sai người sau khi nghe ngóng, liền phát hiện những việc này Nhi đều là nàng làm. Có điểm đau đầu đồng thời thế nhưng còn có điểm ẩn ẩn tự hào, đúng vậy, trừ bỏ nàng ngươi nói còn có ai có thể làm ra tới loại sự tình này. Thanh Vân giúp loại này hốn lâu rồi đại bang, ngầm thế lực đến không hết, bên trong bốn phía trùm buồn thuốc viện làm đế đô các đặc cảnh đều là hết sức đau đầu, trước mắt liền đuổi kịp thiên tạp cái bánh có nhân giống nhau, này những đại lão làm người đưa đến bản thân trong tay tới. Vì thế không ít người điều tra này sau lưng lúc sau đến tuột cùng là ai chẳng qua đều là tìm không thấy một chút manh mối. bất quá này không ngại ngại những người đó chúc mừng, là nên tự hào. thoạt nhìn nàng cũng rất thích lăn lộn ngủ quáng, mấy ngày này trong mắt đều mang theo cười. giang ca ca ngươi đem hi hi ha ha mang ra tới, cố khê tiểu tử chỗ ngọc nhảy ra một cái khoái lát, đôi mắt một ngắm lại thấy được trên ghế sau hai chỉ sùn vật. hi hi, con tưởng rằng ngươi trong mắt chỉ có giang đại đại đâu? ha ha chớp chớp mắt. Sau đó chậm rãi bò hạ ghế dựa, cố khê kiểu cánh tay ruồi ra, liền đem ha ha ôm vào trong ngực. Giang thư huyền vững vàng mà lái xe tử, tiếp ngươi thời điểm vừa lúc ở lưu hai chỉ, chờ lát nữa liền đưa trở về. Chúng ta còn trở về. Cố khê kiểu chớp chớp hai mắt. Không phải muốn đi dạp chiếu phim. Chẳng lẽ quên mất? Nàng còn không có nghĩ ra cái cái gì cái ra tới, liền thấy hắn ở tiểu khu lâu phía dưới ngừng xe. Sau đó đem hi hi ha ha sách ra tới, ta đem này hai chỉ đưa lên đi, ngươi chờ một lát. Hắn như thế nào sẽ làm hai chỉ chán ghét đồ vật vẫn luôn đi theo bọn họ. Cố khê kiều lười đến chạy này một chuyến lộ, liền nhìn theo hắn đi vào. Xem ra, hẳn là không có quên. Mộ dung phi diệp thật là lần đầu tiên làm loại này theo dõi người khác chuyện này, tuy rằng có điểm hủy hắn cao lớn uy vũ hình tượng, nhưng hắn vẫn là nghĩa vô phản cố mà làm. Chủ yếu là bởi vì quá tò mò Giang Thư huyền lần trước giận dữ đem Giang Đồng một nhà đuổi đi tới rồi biên giới Tất nhiên là sẽ ảnh hưởng hắn uy tín Thậm chí sẽ có một ít người đối hắn trái tim băng giá Rốt cuộc Giang Đồng cũng coi như là vì cổ võ giới đã làm một ít nỗ lực Đừng nhìn hiện tại không có dám phản kháng hắn Qua không bao lâu sẽ có các loại nhân mã nghĩ biện pháp làm Giang Đồng trở về Ở mộ Dung phi diệp trong mắt Giang thư huyền một cái là một cái phi thường lý trí người, từ nhỏ đến lớn liền so người bình thường trưởng thành sớm, này vẫn là lần đầu tiên, hắn nhìn đến đối phương như vậy không lý trí không thành thuộc hành động. Nếu chính mình sở liệu không tồi, hắn làm như vậy hoàn toàn chính là vì hắn bên người cái kia nữ sinh. Cho nên, liền càng tò mò. Giang thư huyền vẫn luôn chưa từng cho bọn hắn giới thiệu quá cô khê tiểu, nhưng là trái lại mặt khác hai người. Bách Lý Bân cùng Đường Thanh Thu đều tựa hồ cùng nàng có rất gần tiếp xúc, hắn cũng hỏi qua Đường Thanh Thu. Đường Thanh Thu cho hắn một cái hình dung từ sâu không lường được. Bách Lý Bân không có trả lời, chính là nhắc tới khởi nàng trong mắt đều sáng vài phần. Hai cái từ trước đến nay đều phi thường bình tĩnh, bạn tốt đều như thế. Mộ Dung Phi Diệp trong lòng liền cùng có chỉ móng vuốt giống nhau ở cào a cào. Đặc biệt là Giang Thư Huyền phòng hắn cùng phòng Lang giống nhau. Hôm nay rốt cuộc cho hắn tìm được cơ hội. Hắn đánh xe treo ở Giang Thư Huyền phía sau, cách thật sự xa. Bất quá phòng trường Giang Thư Huyền hẳn là cam chịu, rốt cuộc hắn đều như vậy trắng trợn táo bạo. Giang Thư Huyền nếu là không thể phát hiện kia thật đúng là hường vì hắn cổ võ giới đệ nhất nhân danh hiệu. Biết xe ngừng ở khu dân cư biên, Giang Thư Huyền xuống xe, nhưng là kia Nữ Hải Nhi không có xuống xe. Mộ Dung Phi Diệp ánh mắt sáng lên, hắn biết chính mình cơ hội tới, lập tức tìm một cơ hội dừng lại xe. Sau đó đi đến kia chiếc hack bên cạnh xe gõ gõ cửa sổ xe. Pha Lê chậm rãi giăng xuống, lần đầu tiên gần Gùi mà thấy được chính mình vẫn luôn tỏ mò gương mặt kia. Hắn có chút sững sờ. Khi đó cách đến xa, chỉ biết nàng lớn lên thực không tồi, không nghĩ tới gần Gùi vừa thấy, lại so với khi đó còn muốn xúc động. Không thể không nói, nàng màu da thật tốt, không có hoa trang dấu vết, trên mặt trắng non tinh tế không thấy một tia nhị lỗ chờ lồng. Ánh mặt trời chiếu dưới hình như có yên hà vần quanh, cặp kia đôi mắt khẽ nâng, thanh triệt cực kỳ, nhìn kỹ có chút lánh, bà quang doanh doanh. Đột nhiên thấy một cái người xa lạ, nàng không có một chút tò mò cùng kinh ngạc. Mộ dung phi diệp không phải tự luyến, nhưng là hắn đôi chính mình mặt vẫn là rất có tin tưởng. Y quốc nhiều ít nữ nhân đối hắn vừa thấy không quên A, đi ở trên đường tỷ lệ quay đầu đều là 200%, nhưng mà hôm nay lại có điểm thất bại. Không đem nàng xoài đến, cuối cùng lại là bị nàng Mỹ tới rồi. Cô nương, ngài tốt xấu cấp điểm mặt mũi đi. Cô tiểu thư, ngươi hảo, ta kêu mộ dung phi diệp, đương nhiên, ngươi cũng có thể kêu ta mộ dung. Mộ dung phi diệp gợi lên một mặt cười, đây là hắn tất sắc kỹ, câu đến vô số tiểu cô nương che giả mang mọc. Nhưng mà, đối diện người này như cũ bình tĩnh không gợn sóng, ngươi hảo. Ngươi hảo, cũng chỉ là cái ngươi hảo. Mộ dung phi diệp khẽ miệng chịu một chút, sau đó mở miệng, ta là thư huyền bằng hưu. Nàng ánh mắt giao động một chút, mộ dung phi diệp lập tức tìm được rồi đột phá khẩu. Trước mắt sáng ngời, ta cùng hắn rất quen thuộc, từ nhỏ cùng nhau trường đến đại, bất quá sau lại ta đi y hề quốc, bất quá này cũng không gây trở ngại chúng ta chi gian hữu nghị. Ta biết ngươi thời điểm vẫn là nghe Thanh Thu nói, khi đó nghe được thư huyền bên cạnh có cái nữ sinh ta vẫn luôn tưởng tiểu yêu nữ, không nghĩ tới sẽ là ngươi. Nói những lời này thời điểm, hắn nhìn đến nàng đôi mắt trọn một chút. Nói ngươi biết tiểu yêu nữ sao? Mộ dung phi diệp thâm sắc con ngươi vừa chuyển, chúng ta nơi đó, liền tiểu yêu nữ tiếng hô tối cao, ngươi hẳn là cũng biết thư huyền thân phận không bình thường đi. Nói thực ra, ta thực không xem trọng các ngươi. Ở trong mắt hắn, nàng thực nhược, tiêu tế gầy cổ, hắn hơi chút dùng sức liền cảm giác chính mình có thể cắt đứt, liền như vậy một người nữ sinh. Về sau cần phải như thế nào cùng cổ võ rơi đám kia người đâu a? Mộ dung phi diệp ngẫm lại đều phát sầu. Mộ dung tiên sinh, Giang ca ca mau tới, ta cảm thấy ngươi vẫn là trước rời đi đi. Cố khê kiểu khỏe miệng một hiền, chiều hắn cười một chút. Nàng vẫn luôn đều biết xem mặt sau hậu nhân theo dõi, bất quá nếu nàng đều biết. Nói vậy Giang ca ca cũng là biết đến đi, cho nên nàng cũng liền không có quảng, không nghĩ tới cuối cùng tới thế nhưng là Giang ca ca bằng hưu. Hơn nữa thoạt nhìn, thật là bạn tốt. Tuy rằng hắn nói chuyện là có như vậy điểm không khách khí, nhưng là từ đầu đến cuối nàng cũng chưa cảm giác được hắn ác ý, tương phản, trải qua hệ thống nhắc nhở, hắn đối nàng mới bắt đầu hảo cảm độ có 50. Cho nên, nay hẳn là hắn đối nàng một cái nhắc nhở. Tiểu yêu nữ, cố khê kiểu hơi hơi ru mắt, trong lòng suy tư. Bị kia thanh đạm tươi cười hoảng một chút mắt, mộ dung phi diệp càng sầu. Chính mình đối với gương luyện tập mấy trăm biến tươi cười không có chinh phục nàng, ngược lại là đối phương cười nhạt làm hắn tâm thần chấn động, bất quá nghĩ nghĩ nàng lời nói, lập tức trở lại chính mình trong xe, đánh xe rời đi. Nếu như bị Giang Thư Huyền nghe được hắn nói những lời này đó, hắn nhất định phải chết. Giang Thư Huyền đem hai chỉ trướng mắt đồ vật đưa về trên lầu, Giang Thư Huyền không có lưu lại, cầm một kiện cố khê kiểu láo khoác lúc sau liền xuống lầu, làm lơ hi hi ha ha phi thường oán nghiệm ánh mắt. Điện ảnh phiếu Giang Thư Huyền đã sớm chuẩn bị tốt. Chờ điện ảnh hết sức, hắn còn riêng đã phát một cái hội bổ, Một khúc thanh giang, hình ảnh. Phía dưới lập tức liền có bình luận. Hai chương điện ảnh phiếu, ngươi liền nói ngươi có phải hay không cùng ta cố mỹ nhân cùng đi. Liên thích các ngươi loại này ghen ghét ngữ khí. Hôm nay mười soát, các ngươi ở đâu cái dạp chiếu phim á theo đuổi phối ngẫu nộ. Đương nhiên không thể nói cho ngươi. Không có cao thanh, kém bình mới không bỏ được cho các ngươi xem. À à à ngươi cái này yêu diễm đồ đê tiện lại quải ta kiểu mỹ nhân. Xin lỗi, đó là nhà ta. Mặt vô biểu tình hồi phục xong rồi một ít bình luận, bọn họ chờ kia chẳng đã bắt đầu rồi. Giang thư huyền mang theo cố khê tiểu đi vào. Cứ việc chiếu rất nhiều tiền, tới xem bộ điện ảnh này người như cũ lại không ít, hắn mang lên thực tế ảo mắt kính, trên đường hắn xem đến vẫn luôn thực nghiêm túc, đặc biệt là tê hà công chúa lên sân khấu thời điểm. Bởi vì là thực tế hào hình chiếu, tê hà công chúa chết kia một màn thực quá thật thực quá thật, trong sân đã vang lên thấp thấp nước nở thanh âm, kia tuyết trắng thân ảnh cùng đầy trời tuyết sen lẫn trong cùng nhau, phía chân trời ít ỏi, chỉ dư như vậy một đạo dần dần cùng tuyết tương dung thân ảnh. Rõ ràng biết kia không phải nàng, rõ ràng đã ở lấy bộ truyền video ngắn nhìn đến quá như vậy nhiều lần, nhưng mà mỗi khi thấy như vậy một màn vẫn là như thế đau lòng. Trên tay đột nhiên căng thẳng, Hắn cảm giác được đầu ngón tay run rẩy một cái chớp mắt, rồi sau đó trở tay cầm tay nàng. Giang Kaka, đó là giả. Cố khê kiểu dùng thực nhẹ thực nhẹ thanh âm nói. Tuy rằng nàng là chết quá một lần. Tối tâm dạp chiếu phim Chung truyền đến một tiếng thấp thấp trả lời. Ân, còn hảo là giả. Chỉ là không biết vì cái gì mỗi lần thấy như vậy một màn, hắn tâm vẫn là rất đau rất đau. Thật giống như thật sự có phát sinh quá như vậy một màn. Người diện đến thật tốt quá. Nếu là thật sự, hắn cũng không dám tưởng tượng chính mình sẽ có như thế nào phản ứng. Cố khê kiểu gãi gãi hắn lòng bàn tay, câu môi cười, đa tạ khích lệ. Giang thư huyền không nói gì, nắm nàng cái tay kia, càng khẩn. Xem xong điện ảnh, vốn là muốn đi siêu thị, nhưng là tưởng giáo thụ một chiếc điện thoại lại đây, quay rời hai người kế hoạch. Tưởng giáo thụ, ta có thể nhiều mang một người đi phòng thí nghiệm sao. Cố khê kiểu mở miệng. Có thể tới liền không tồi, tưởng giáo thụ chỗ nào còn sẽ chọn, nếu là những người khác hắn khả năng còn sẽ phỏng trường phòng thí nghiệm bí mật, nhưng là đối cố Khê Kiều hắn hoàn toàn không có cái này tất yếu, không phải hắn tự hạ mình, hắn là thiệt tình cảm thấy phòng thí nghiệm đồ vật cố Khê Kiều nhất định sẽ không để mắt. Húng chi, bên trong có một đại bộ phận đồ vật nàng cũng là có tham dự. Nếu như bị đám kia học sinh biết hắn gần bởi vì cái này việc nhỏ liền không làm cố Khê Kiều tiến vào hắn nhất định sẽ bị bọn họ nhắc mai chết. Giang Thư huyền tuy rằng đã tới A Đại, bất quá vẫn là lần đầu tiên tới A Đại phòng thí nghiệm, nơi này đều là quốc gia về sau nhất tinh anh nhân tài, có việc cố khê tiểu bạn cùng trường, hắn thu liêm chính mình trên người hơi thở, bất quá liền hắn gương mặt kia, gác chỗ nào đều làm người bỏ qua không được. Tường giáo thụ vừa thấy đến Giang Thư huyền thời điểm, có điểm kinh ngạc, Nguyên tưởng rằng cố khê kiểu mang chính là cái bằng hữu bình thường như là tiêu vân hứa tịnh linh tinh, không nghĩ tới thế nhưng mang theo như vậy một cái khí thế bất phẳng người lại đây. Giang tiên sinh, ngươi hảo, tưởng giáo thụ theo bản năng mà phong thấp chính mình thái độ. Giang thư huyền vườn chính mình đôi tay, nhân vị này chính là cố khê kiểu lão sư, nghe vừa mới hai người gọi điện thoại khi ngữ khí, biết này hai người quan hệ hẳn là thực hảo, vì thế rất có lễ phép mà nói một câu. Tưởng giáo thụ, người này chính là trời sinh mang theo một cổ tử tự phụ kính nhi không nghĩ tới sẽ như vậy có lễ phép, tưởng giáo thụ thụ sủng nhược kinh. Phòng thí nghiệm người ngay từ đầu sẽ bởi vì giang thư huyền tồn tại có điểm câu nệ, bất quá không quá vài phút, đều bắt đầu nguyên hình tất lộ, bọn họ đều là y học của nhân, nhìn thấy cố khê kiểu cơ hội cũng không phải dễ dàng như vậy, trước mắt thật vất vả nàng tới một lần, tự nhiên là phải hảo hảo giao lưu một phen. Cố Mỹ nhân ngươi xem cái này, ngày hôm qua ta cùng Trúc học trưởng đã thảo luận một lần, nhưng là hắn nói được quá thâm ảo, chỉ có chính hắn có thể hiểu một cái nam sinh nhanh tay mà chiếm được tiên cơ, lập tức chen qua tới. Cố khê kiều tiếp nhận đi vừa thấy, phát hiện Trúc Nguyên đem tô lão ra trường hợp bắt được phòng thí nghiệm tới, nàng suy nghĩ trong chốc lát, sau đó bắt đầu tổ chức người địa cầu ngôn ngữ. Trúc Nguyên vội vàng chạy tới, hắn còn ăn mặc áo bờ lập trắng, thoạt nhìn phong lưu tuấn Mỹ. Nhưng mà một mở miệng liền hủy hình tượng, một đám tiểu nhân, rõ ràng là tiểu gia gọi tới người, các ngươi chen qua đi làm gì. Chúc học trường, chấm rãi xếp hàng. Có cái đồng học cười hì hì nói một câu, những người khác phụ họa Tuy rằng nói ngay từ đầu bọn họ đối chúc nguyên thực kính sợ thực sợ hãi, nhưng là gần một tháng ở trung xuân dưới phòng thí nghiệm một đống người liền hôn chín, chúc nguyên cái loại này cao lãnh bộ dáng cũng không còn nữa tồn tại tựa hồ là đã chịu cố khê chịu ảnh hưởng hắn hiện tại cũng sẽ cấp những người này giải đáp nghi hoặc có chút tân nghiên cứu càng sẽ lấy ra tới cho bọn hắn xem chút nguyên ổn nào vài câu sau đó ủy khuất mà xoay người vốn dĩ tưởng ngồi trong chốc lát chờ những người đó thảo luận xong nhưng mà lại một cái phát run một mông ngồi xuống trên mặt đất từ từ hắn cảm thấy có thể là chính mình đôi mắt hoa mắt giang thư huyền sao có thể sẽ xuất hiện ở chỗ này chớp mắt lại trước mắt, người cư nhiên còn ở. Thiên, hắn lập tức lại tưởng soát một chút cổ vợ giới diễn đàn. Giang thư huyền liền dựa vào cạnh cửa nhìn Cố Khê tiểu, nàng bị người vây quanh ở trung ương, trong tay ngẫu nhiên sẽ lấy tờ giấy, khuôn mặt đương nhiên, mà bên người nàng những cái đó nghiên cứu sinh nhóm, nhìn nàng ánh mắt cực kỳ sùng bái cùng hưng phấn. Nơi này người đều là thiên chi tiêu tử, nhìn ánh mắt của nàng lại có sùng bái. Đặc biệt là thấy được Trúc Nguyên Nhậm là giang thư huyền đều là có điểm kinh ngạc, Trúc Nguyên là dung thần y hề đồ đệ, không học cổ võ, lại là nổi danh thiên tài bác sĩ, tuy rằng ngày thường cợt nhạ nhưng làm người không hào tiếp cận, còn thích niêm hoa nhà thảo, cả người thoạt nhìn cùng trước mắt cái này hoàn toàn là hai người. Hơn nữa, tại đây đàn học sinh trong mắt, cố khê kiểu tựa hồ so Trúc Nguyên càng thêm được hoan nền. Cố khê kiểu mở ra Trúc Nguyên mang giấy, sau đó dựa theo mặt trên đi bước một bắt đầu làm thực nghiệm. Trên đường còn có thể cấp bên người những cái đó vấn đề đồng học giải thích nghi hoặc. 20 phút sau, nàng làm xong thực nghiệm, sau đó hỏi hỏi còn có hay không vấn đề, được đến khẳng định trả lời, nàng lập tức mang theo giang thư huyền rời đi nơi này. Nàng liền như vậy cấp làm xong. Giáo thụ, ta cảm giác ta đã chịu nghiêm trọng thương tổn. Trúc Nguyên mặt vô biểu tình. Tường giáo thụ đương nhiên biết hắn đang nói cái gì, cái này thực nghiệm Trúc Nguyên tối hôm qua liền đã làm. Tốn thời gian một giờ, trung gian còn không có ra sai lầm, lúc ấy hắn còn phi thường kinh ngạc đến khen Trúc Nguyên, không nghĩ tới hôm nay bị cố khê kiểu song ngược. Vô vô Trúc Nguyên bả vai, tưởng giáo thụ đồng tình mà tới một câu, kỳ thật đả kích đả kích, cũng thành thói quen. Trúc Nguyên, dựa. Hắn thế nhưng sẽ cảm thấy tưởng giáo thụ nói rất có đạo lý. Đế đô triển lãm tranh rốt cuộc có rồi kết quả, ban tổ chức bên kia muốn phỏng vấn cố khê kiểu, bị nàng cấp cự tuyệt. Lần đầu tiên nhìn thấy còn có loại này không nghĩ tiếp thu phỏng vấn người, nô tiên sinh có điểm kinh ngạc, chẳng lẽ cái này triển lãm tranh không phải dùng để cho nàng nổi danh. Bất quá kinh ngạc về kinh ngạc, hắn vẫn là tự mình tìm được rồi nàng. Kỳ thật cố khê kiểu không tiếp thu phỏng vấn nguyên nhân chỉ có một, đó chính là sợ phiền toái thằng đến nô tiên sinh tự mình tìm được rồi nàng, cùng nàng nói chuyện với nhau một phen, nàng rốt cuộc bị nói động đi tiếp thu phỏng vấn. Từ mã gia Tư mã quân nhìn chính giữa thư phòng quải kêu họa, than nhẹ một tiếng, vân phạm à, ngày mai đi liên hệ quốc tế bên kia, nói chúng ta từ bỏ này bước hòa đi. Dĩ vãng hắn nói lên cái này thời điểm, một vân phạm đều sẽ thực nghiêm túc, nhưng mà hôm nay, hắn thần sắc lại có điểm hoảng hốt, tư mã quân có điểm kinh ngạc, người gần nhất là làm sao vậy? Chẳng lẽ là bị mạnh gia sự ảnh hưởng? Xin lỗi, lão sư, chuyện này ta trở về ngẫm lại. Một vân phàm phục hồi tinh thần lại. Không có việc gì, trong khoảng thời gian này ngươi cũng cũng vất vả, trở về cho chính mình phóng cái giả. Tư mã quân chụp hạ bờ vai của hắn, thở dài rời đi. Một vân phàm hít sâu một hơi, hắn lái xe về nhà, trung ương trên quảng trường đang ở phong thứ nhất đưa tin. Khỏe mắt dư quang ngắm đến mặt trên xuất hiện người khi, đột nhiên sửng sốt. Chương 408093, canh 1. Đế đô trung tâm thành phố quảng trường có khói màn hình là dùng để truyền phát tin quảng cáo hoặc là thật sự tin tức. Hôm nay truyền phát tin như cũng là một đoạn tin tức phỏng vấn, chỉ là ngày xưa bộ dạng vội vàng quần chúng hôm nay đi đến bên này thời điểm không khỏi dừng bước chân. Màn hình màn ảnh cắt đến một trương thanh lệ mặt, mặt mày phảng phất bao phủ một tầng nhạt meo sương ngủ, chuyến mắt đối thượng màn ảnh thời điểm cặp kia phảng phất trải qua bút vẽ miêu tả đôi mắt làm nhân tâm đế kích khởi một tầng gợn sóng. Màn hình đế đoan biểu hiện một hàng tự, Chanh sơn dầu tay một cấu ngàn năm. Mục vân phạm vừa nhấc đầu liền thấy được người kia ảnh, còn nắm chắc hạ kia hành tự. Nếu trước mặt hắn nhất định có gương, hắn nhất định có thể nhìn đến chính mình trên mặt không hề huyết sắc. Hắn đẩy ra cửa xe, mặc kệ xe có phải hay không có thể ngừng ở nơi này. Từng bước một đi hướng màn hình lớn, người chung quanh ồn ào nhôn nháo, ở lỗ thai hắn trong mắt đã hoàn toàn hóa thành hư ảo. Hắn ngơ ngẩn mà đi đến bên kia. Gắt gao mà nhìn chầm chầm kia bốn chữ một cố ngàn năm nhìn, biểu tình kinh ngạc thiết mở mịt. Trên màn hình phóng viên ở phỏng vấn nàng, cái kia phóng viên là một cái tuổi không lớn tuổi trẻ nam hài, nghệ thuật giới phỏng vấn hoàn toàn không có giới giải trí như vậy sát bén. Cố tiểu thư, chúng ta báo xã ngay từ đầu liền ý đồ liên hệ ngài, nhưng là phía trước ba lần đều bị ngài cự tuyệt, ngài có thể nói cho ta vì cái gì cuối cùng một lần tiếp nhận rồi chúng ta phỏng vấn. Trên màn hình nữ hải suy nghĩ trong chốc lát, sau đó mở miệng, vẫn luôn cũng chưa nghĩ tới muốn tiếp thu phỏng vấn. Ta không nghĩ cho chính mình sinh hoạt mang đến nhiều trọng gánh nặng. Chẳng qua ngày hôm qua hội trưởng tìm được rồi ta, làm ta phát hiện ta nguyên lai like cũng có thể ảnh hưởng như vậy nhiều người. Cho nên, nàng liền tới rồi. Chúng ta đều biết ngày này bức họa đã bị nạp vào quốc tế triển lãm tranh nói tới đây, cái kia phóng viên cầm lấy một cái cứng nhắc. Cái này là quốc tế thượng nổi danh tranh sơn giàu đại sư phát một câu, hội tụ ở trong bóng tối dương quang cùng ái. Vì cái gì ngài có thể họa ra như vậy một bức họa? Không có tưởng nhiều như vậy nàng suy tư một chút, thần sắc nghiêm túc thiết nghiêm túc, mượn một câu, tưởng cùng rất nhiều rất nhiều dễ rùa ở thống khổ bên cạnh người ta nói, sở hữu không thể hủy diệt ngươi, chúng đem xử ngươi cường đại. Chúng ta còn hiểu biết đến ngài là A Đại học sinh, này đây cả nước thi đại học trạng nguyên thân phận đi vào lần này phỏng vấn so dĩ vãng bất cứ lần nào đều manh động bởi vì đây là cố khê tiểu lần đầu tiên tiếp thu phỏng vấn từ nàng thi đậu thi đại học trạng nguyên cái kia thời khắc hởi liền có vô số người đều phỏng vấn nàng còn có cái kia tế bào dung hợp nàng gần là ở cuộc họp báo thượng lộ một mặt ngầm vô số người tìm kiếm nàng tư liệu nhưng mà trừ bỏ chân chính cao tầng không ai biết có thể tìm được lần đầu tiên nàng đem chính mình sinh hoạt như vậy trong suốt hóa tại đây đồng thời Một cấu ngàn năm cái này thấy bùa hào bị chứng thực thêm về, chứ danh họa sĩ cô khê tiểu, điện ảnh binh bên sông sơn tê hà đóng vai giả cố khê tiểu, á đại y y học phòng thí nghiệm cao tài sinh. Lần này thật là hoàn toàn chấn đến fans, còn có vô số mặt khác fans. A a a, đây là quốc dân nữ thần a. Các ngươi còn nhớ rõ mấy tháng trước cái kêu internet vận đỏ một tổ hình ảnh sao? Chính là nàng a. Từ từ ta tìm được rồi nguyên đồ nữ thần tái cao a làm nàng phensta đột nhiên cảm thấy chính mình hảo nhược làm sao bây giờ tại kiến cũng có không rõ chân tướng người qua đường không phải một cái tranh sơn dầu phỏng vấn sao làm đến cùng thế giới đại chiến giống nhau ở làng c đi ha hà này một nhà phen có phải hay không có bệnh a người trẻ tuổi chính là tuổi trẻ khí thịnh tranh sơn dầu giới ta chỉ phục cửu dương người này nói còn không có nói chuyện Liền phát hiện Kiều Dương trực tiếp đã phát một cái hồi bồ. Vê ánh mặt trời, chân chính linh hồn hòa sĩ. Vê một cấu ngàn năm, hình ảnh. Này quả thực chính là trực tiếp vả mặt được không? Kiều Dương fans tỏ vẻ, ai đồ ngươi như vậy ta lập tức liền phải di tình biệt luyến. Cố khê kiểu fans không có trực tiếp cùng những cái đó người qua đường cùng hắc tử lẫn nhau béo. Bọn họ tự hồ đều sự đã chịu chính mình thần tượng ảnh hưởng, chỉ là yên lặng bày ra sự thật. Nghe nói ta nữ thần khai hồi bù, ta lập tức đau loạt một cái, đầu tiên nói một chút ta là a đại máy tính hệ học sinh, thấy được nào đó người ngôn luận thật sự tức giận, dưới sự giận dữ đen trang web trường cơ sở dữ liệu, tìm được này đó, ta cho rằng, này đó liền cũng đủ thuyết minh hết thảy, các ngươi chính mình xem hình ảnh hình ảnh hình ảnh hình ảnh. Đệ nhất phúc hình ảnh là Cố Khê tiểu thi đại học thành tích, cơ hồ môn môn mãn phần, tổng phân đạt tới khủng bố 747 đệ nhị phúc đồ hình ảnh là nàng này một học kỳ tử a a đại lần đầu tiên khảo thí thành tích còn có các giáo thụ đối nàng lợi bình đệ tam phúc là kia phúc tranh sơn dầu toàn bộ bản đồ đệ tứ phúc là binh bên sông sơn tê hà công chúa ảnh sân khấu như thế nhiều đến không xuể nay bình luận thực mô đã bị trên đỉnh đứng đầu những cái đó nguyên bản vây xem người lập tức liền sợ ngây người bọn họ ngay từ đầu chỉ là nhìn mắt bình luận Cảm thấy này đó phèn đem cố khê kiểu cả người nói được quá hoàn mỹ, trên thế giới nào có loại người này. Nhưng mà đương này bình luận ra tới thời điểm những người này hoàn toàn liền nói không ra lời nói tới, bọn họ phát hiện, mẹ nó ai trên thế giới thật sự còn có loại người này. Cùng thân chính là không tin những người này chung một cái, hắn soát tới rồi này bình luận lúc sau, lập tức thâm nhập điều tra, hắn lẻn vào đến cố khê kiểu đãi quá trường học đi xem, muốn tìm ra một chút điểm đen. Tìm hồi lâu, cuối cùng hắn phát hiện, không có, thật sự một chút cũng không có, những cái đó cùng cố khê tiểu đã từng là đồng học hoặc là cộng sự quá, nhắc tới nàng đều là vẻ mặt xuống bái. Hắn ngược lại là tìm ra một khác vài thứ, nàng ở N.N. Thị cứu người video, chấn an phần tử khủng bố video, còn có cao tam trong lúc trợ giúp cùng lớp đồng học học bổ túc video, tiêu phí đại lượng thời gian cho bọn hắn sửa sang lại bút ký cùng trọng điểm. Nếu không phải hắn dụng tâm đi tìm, này đó video có lẽ hắn là sẽ không biết, nếu nàng thật sự có tâm lang xê, này đó bất luận cái gì hạng nhất đều cũng đủ nàng đỏ. Nếu nói thật có như vậy hoàn mỹ sao, cũng không phải, trên thế giới như vậy như vậy hoàn mỹ người. Này đưa tin lúc sau còn có mấy người phỏng vấn. Cái thứ nhất là A Đại chứ danh y học giáo thụ, ở y học giới rất có quyền lên tiếng một người, nghe được phóng viên muốn phỏng vấn hắn, hắn thực đau kịch liền nói. Cố đồng học là một cái phi thường có thiên phú người, được chơi ưu ái, chỉ là ung thư lưỡi là bệnh đến trị. Cố tiểu thư rất lợi hại đây là Tuấn Mỹ ôn hòa Lê Ngọc, bất quá các ngươi không cần đem nàng thần hóa, nàng cũng là một người bình thường, mỗi người đều có điểm tiểu tì vết, bất quá này đó chỉ có chân chính ngốc tại bên người nàng nhân tài sẽ biết. Ảnh hậu Tống Quan Tĩnh cũng sẽ trời ngoại nói một câu, ta là nàng phèn ra, số một phèn ra. Cuối cùng là Đế đô Tranh Sơn giàu Hiệp hội Hội trưởng Ngô Tiên Sinh, hắn chỉ nói một câu, Tranh Sơn giàu nhất có thể thể hiện một người nội tâm, ta từ nàng hoa, thấy được một cái bất khuất linh hồn. Mục vân phạm đứng ở tại chỗ, phỏng vấn đã xong, cuối cùng lấy cô khê kiểu Tranh Sơn giàu kết cục, trong đầu vô số hình ảnh ở cuối cùng lại chỉ có thể ngơ ngác đến nghĩ, nguyên lai là nàng. Hắn tìm khắp toàn bộ Hoa quốc, tìm khắp sở hữu khả năng là nàng người, hoài nghi quá vô số người. Lại như thế nào cũng không nghĩ tới, cái này chính mình tâm tâm nghiệm nghiệm một người đến cuối cùng thế nhưng cùng hắn vẫn luôn chán ghét chính là cùng cái. Ngươi cũng nhận thức cố tiểu thư đúng không? Hắn bên người một người nữ sinh đột nhiên nói một câu, một vân phàm chỉ nghe được một đạo nhu mỹ thanh âm, thanh âm kia chung vẫn là che giấu không được kích động, ta kêu ninh tình, bất quá ngươi khả năng không quen biết ta, không quan hệ, ta thật sự là quá kích động muốn cùng người chia sẻ một chút. Cố tiểu thư thật là một cái rất tốt rất tốt người, ta đã từng thiếu chút nữa, thiếu chút nữa liền lầm vào vũng bùn, thậm chí cho rằng ta cả đời này đều đem sẽ ở trong bóng tối vượt qua, là nàng một tay đem ta lôi ra tới, cho ta hy vọng còn có một cái hoàn toàn mới nhân sinh. Nhận thức, như thế nào không quên biết, một vân phàng che lại hai mắt, vô lực mà ngẩng đầu, nhớ tới dĩ vãng từng giọt từng giọt, từ lần đầu tiên không thế nào tốt đẹp gặp mặt, Còn có lúc sau mỗi một lần xảo ngộ, đều hình như là vận mệnh ở treo cợt. Ngươi như thế nào có thể hoài nghi hắn? Như thế nào có thể? Lúc này hắn vô cùng thống hận ngay lúc đó chính mình. Một giọt trong suốt nước mắt từ khỏe mắt chảy xuống, một vân phàm lâm vào vô tận hối hận chung. Hắn bỗng nhiên ý thức được, nàng vẫn luôn không nghĩ thấy người, hẳn là hắn đi. Di động tiếng chuông ở một lần lại biến vang, cũng không có xem là ai đánh lại đây. Một vân phàm hoa khai tiếp nghe bên trong truyền đến tư mã quân thanh âm vân phàm ngươi mau xem quốc gia đài đưa tin vị kia một câu ngàn năm tìm được rồi a chúng ta không cần đem kia bức họa trả lại đi trở về hiện tại đang ở phái người tiếp xúc nàng tư mã quân thanh âm vang ở bên hay một vân phàm không có trả lời thậm chí còn mặt sau tư mã quân đang nói cái gì hắn cũng không biết ở tư mã quân nói một câu ngàn năm kia ba chữ thời điểm hắn đầu cũng đã không mỹ nhân tư mã quân muốn liên hệ ngươi Hệ thống lốc tại giả thuyết không gian, nhìn cùng tồn tại giả thuyết không gian cô khê tiểu nói, ngươi muốn hay không tiếp à? Không tiếp cô khê tiểu đang ở phiên một đống tư liệu, bình quân 10 phút phiên xong một quyển. Tiểu thông thống, thống ngươi nói hoa gia rốt cuộc là từ đâu lưu truyền tới nay? Hệ thống lắc đầu, ta tìm tòi cơ sở dữ liệu, không có tìm được. Tiểu mỹ nhân, ta cảm thấy những việc này tiểu hoa tử hẳn là rất rõ ràng. Trước làm hắn hào hào học tập, chuyện này trước không thể quấy rầy hắn. Hoa gia những người đó ta đi giải quyết cô khê tiểu lại phiên xong một quyển. Giang ca ca không phải nói Hoa gia muốn nhập chú cổ võ giới sao? Hắn hẳn là biết. Hoa gia nhập chú cổ võ giới chuyện này nàng cũng là mới nghe Giang Thư Huyền nói. Ngay từ đầu nàng còn không có biết rõ ràng Giang Thư Huyền vì cái gì muốn cùng nàng nói chuyện này. Sau lại tưởng tượng, đống nhiên sáng tỏ, phỏng chứng Giang Thư Huyền đã sớm đoán được Hoa hữu Lâm thân phận. Hoa Tính Nhã đã bị trọng giam thả ra kiểu mỹ nhân. Hệ thống đột nhiên nhíu mày, tay nhỏ vung lên, trước mặt xuất hiện một đạo màn hình, mặt trên rõ ràng là Hoa Tĩnh nhã ra trọng giam hình ảnh. Tới đó nàng là một cái trỏm dâu toàn bạch lão nhân, cố khê kiều đạm đạm cười, tính tính cũng là thời điểm thả ra. Hệ thống vốn đang muốn cho cố khê kiều khiếp sợ một chút, căn bản liền không nghĩ tới nàng biết chuyện này, không khỏi trừng lớn hai mắt, người đã sớm biết. Cố khê kiều xem nó liếc mắt một cái. Người loại này không có đầu góc tiểu thống thống là tưởng không rõ. Vào trong giam, nếu không phải nàng có an bài, những người đó hoa lại nhiều tiền cũng cứu không ra nàng. Hệ thống Bọn họ không phải vang ở đế đô cùng cổ võ giới rừng chân sao, cái này đảo không có việc gì, bất quá hoa gia chủ nhân là ai, không phải bọn họ nói tính. Cố khê kiều đống nhiên dừng tay, khoe miệng gợi lên một mặt không thể miêu tả cười. Tiểu thống thống Thật là đồng tình hoa Gia những người đó, bị nàng theo dõi. Tại đây đồng thời, hoa Gia ở đế đô lâm thời tụ tập địa. Tiểu nhã, vì cứu ngươi ra tới, chúng ta tiêu phí hơn phân nửa tiền tài, trước mắt đã không có dư thừa tinh lực tới ở đế đô khai trương. Nói chuyện chính là dâu bạc lão nhân, đầu trong mắt tràn đầy sầu ý, hắn ngay từ đầu cũng là bị hoa tính nhã thuyết phục, mới nổi lên tới đế đô y tứ. Hoa tính nhã ở trong điện thoại nói rất đúng tốt. Nàng đã tìm được rồi đặt chân địa phương, không nghĩ tới bọn họ vừa tới liền sinh biến hóa, đặc biệt là Hoa Tĩnh Nhã còn vào ngục giam. Hoa Tĩnh Nhã thiên phú chắc tuyệt, là hoa gia phục hưng hy vọng, bọn họ như thế nào cũng không thể trơ mắt nhìn nàng ở trong ngục giam, vì thế huynh nửa tộc chi lực đem người cứu ra. Không có việc gì, ta còn nhận thức một ít người, ở thúc thúc tới Đế Đô phía trước, nhất định làm hoa gia ở Đế Đô có đặt chân nơi. Hoa Tĩnh Nhã sở sở chính mình mặt Ánh mắt một thâm, tuy rằng Lý Vang không còn nữa, nhưng là nàng tại đây phía trước để lại một cái tâm nhãn, nhận thức không ít hắc ba người, trước mắt chỉ có thể đổi một khắc ra, có thuốc tắm ở, nàng không tin bọn họ không động tâm. Nghĩ đến đây, nàng lập tức ra cửa, tìm được rồi một cái cỡ chung thế lực. Không nghĩ tới này lần đầu tiên liền ăn một cái bế môn canh, liền đương gia nhân cũng chưa nhìn thấy, nàng đành phải kiên nhẫn mà đối trông cửa người ta nói, ta kêu hoa tính nhã có thể nghiên cứu ra lợi hại hơn thuốc tắm, trợ giúp các ngươi đem thân thể cơ năng để cao đến gấp 10 lần. Chương 409094, canh 2. Hoa tĩnh nhã nguyên tưởng rằng chính mình sẽ nhìn đến trông cửa người khiếp sợ kích động ánh mắt, liền cùng dị vạng giống nhau, bọn họ tôn nàng vì thần y dịa chi sưng. Không nghĩ tới người nọ lại chỉ là dùng trào phung ánh mắt nhìn nàng, phi. Hoa thần y dịa. Ta xem ngươi chính là cái giám, còn muốn gặp chúng ta bang chủ. Ngươi nọ một bên nói một bên xách lên gậy gộc, ta huynh đệ liền bởi vì phao ngươi cái kia rượu thuốc cuối cùng bệnh tim đột phát thiếu chút nữa đã chết. Nếu không phải bởi vì cố tiểu thư ở, chúng ta tất cả đều bị bị ngươi hại chết, còn thân y thì ta xem chó má mới là, xem ta hôm nay không đánh chết ngươi cái này chó má lang băm. Đây là cái dáng người thập phần cường tráng thanh niên, đầy mặt dữ tợn, vừa nghe đến hoa tính nhã nói, trừng lớn hai mắt, trước mắt đỏ bừng. Gậy gộc cao cao rơ lên, cơ bắp cũng cao cao cố lấy, tựa hồ là dây tiếp theo kia gậy gộc liền phải rơi xuống trên đầu mình. Hoa tĩnh nhã vội không ngừng đến lùi lại một bước, không thể tin tưởng mà nhìn người này. Tại sao lại như vậy? Vốn dĩ hôm nay là tin tưởng tràn đầy mà chờ những người đó cũng nên chính mình trở về, sau đó chính mình lại chế tác một cái thuốc tám, cuối cùng đã chịu càng nhiều người xung bái, cùng lúc trước giống nhau. Nhưng không nghĩ tới được đến thế nhưng sẽ là cái này phản ứng, nàng đường đường một cái thần y ý, ý, thế nhưng bị người đuổi theo đánh. Chật vật mà trốn ra cái kia băng phái, hoa tỉnh nhã trong mắt hiện lên một kia khói mù, như thế nào sẽ ra vấn đề. Cái kia thuốc tắm nàng chính mình liền pha quá, hơn nữa lấy nàng thủ đoạn sao có thể sẽ ra bại lộ. Nàng một bên nghiến răng nghiến lợi nghĩ, vừa đi hướng một cái khác tiểu rút, đế đô phía nam là đế đô ngư long hôn tạp địa phương. Hôn tạp này tiểu bang phái còn có sống nghèo, ở dĩ vãng nàng là căn bản là trướng mắt địa phương, nhưng mà hôm nay lại tự mình đã tìm tới cửa. Nhưng mà lệnh nàng vô pháp lý giải chính là, vừa nghe nàng là hoa tinh nhã, vừa nghe nàng có thể chế tạo thuốc tắm, những người này không chỉ có không có mắt lộ ra sùng bái, còn đều bị người đánh ra ngoài cửa. Nàng đương đường hoa đà hậu nhân, thế nhưng bị người coi như kẻ lừa đảo. Này đó không biết tốt xấu xuân vật. Đặc biệt là nàng đi ở trên đường thời điểm còn có thể nghe thấy một người danh, Cố Tiểu Thư. Miệng nàng chậm rãi nhắc mãi này ba chữ, trong đầu không này nhiên hiện ra một trương lệnh người chán ghét khuôn mặt, đây là nàng hiện tại ghét nhất một cái họ không gì sánh nổi. Hiện tại thanh vân giúp đã không có, ngược lại là bạch bang quật khởi, hoa tỉnh nhã đứng ở ven đường, chậm rãi suy tư, muốn hay không lại trở về. Nàng bên người bóng người một đám đi ngang qua, nhưng mà cũng không có người có thể nhận ra nàng. Chỉ đương nàng là một cái dâu riêng người qua đường, hoa tĩnh nhã nhìn một màn này, cắn ngân nha, trước kia ở Bạch Bang hoặc là Thanh Vân Bang thời điểm, cái nào không phải đối nàng cung cung kinh kính. Còn chưa bao giờ từng có bị như thế xem nhẹ thời điểm, hoa tĩnh nhã thật sâu hít một hơi, nỗ lực bình ổn chính mình hơi thở, phía trước đông nhiên chuyển đến một trận oanh động, Nàng ngẩng đầu vừa thấy, liền nhìn đến một cái chậm rãi mà đến thân ảnh, nghịch quang đi tới, ánh sáng dưới ra thịt tinh ánh như ngọc. Nét mặt chiếu rõ dưới liền nàng bả vai dừng lại kia chỉ nhan sắc tươi đẹp chim chóc cũng có vẻ ảm đạm rất nhiều. Cố tiểu thư. Cố tiểu thư. Cố tiểu thư. Bên người này đó hán tử ở nhìn thấy cố khê tiểu thời điểm đều không khỏi dừng lại bước chân, cùng nàng chào hỏi. Chỉ là nhìn đến cái này trường hợp, liền biết người này ở chỗ này có bao nhiêu được hoan nghênh. Hoa tĩnh nhã trực tiếp bị tệ đến bên cạnh, nàng xa xa mà nhìn bị vây quanh ở trung ương người thân ảnh. Như thế nào không thể nhận ra, cái này chính là cái tia nàng vẫn luôn chán ghét cố khê tiểu. Không xem liền chạy nhanh tránh ra đừng cản đường ta. Một cái trung niên nam nhân đem hoa tịnh nhã một phen đẩy ra, cố tiểu thư, cố tiểu thư có thể cho ta nhi tử ký cái tên sao. Bị người đột nhiên đẩy một phen, hoa tịnh nhã một cái lảo đảo thiếu chút nữa té ngã, nhưng mà không đợi nàng chạm hảo tìm được đẩy nàng người kia là ai, nàng lại bị người không cẩn thận đánh ngã. Thật vất vả nàng đứng bước vàng, vừa nhấc đầu lại phát hiện cố khê kiểu đã không thấy, nhưng mà người chung quanh còn ở nhắc mãi tên nàng. Hoa tỉnh nhã bắt một người hỏi, cố tiểu thư, vừa mới người kia chính là cố tiểu thư, nàng là người nào? Bị bắt lấy một cái phụ nữ người có điểm đốc, bất quá dây tiếp theo phản ứng lại đây, trong mắt lóe kích động quan mang, chính là cố tiểu thư A, dung nàng kia độc quyền giải thưởng tiền cho chúng ta nơi này quên một tòa chữa bệnh viện, ngươi biết bạch băng đi. Bọn họ gần nhất bãi ở cổng lớn dược cũng là cố tiểu thư xướng, nàng vẫn là cả nước thi đại học trạng nguyên, ta nhi tử đặc biệt thích nàng, còn bởi vì nàng trở nên thập phần tiến tới bợ lạ bợ lạ. Hoa tĩnh nhã nghe xong một chút liền nghe không nổi nữa, nàng buông lỏng tay ra, môi đều phải bị dảo phá. Cố khê kiều miệng nàng nhất biến biến niệm này ba chữ, ánh mắt hiện lên một đạo ác độc, còn có như thế nào cũng che giấu không được ghen ghét. Trong túi di động vang lên một tiếng. Hoa tĩnh nhã lấy lại đây vừa thấy, mặt trên biểu hiện ba chữ, Dung phi sương. Nguyên bản tràn ngập ghen ghét vặn vẹo mặt nháy mắt trở nên phi thường kinh hỉ, lập tức tiếp khởi, dùng run dẩy thanh âm tiếp nghe, Dung thần ý ý. Hoa tiểu thư không biết ngươi nhưng có thời gian cùng ta xem cái khám, người này thân phận có điểm đặc thù Dung phi sương ở điện thoại kia đầu, mày gắt gao khóa, hắn ngày gần đây bởi vì đã chịu hắn tên đệ tử kia dẫn dắt. Đồng nhiên đối Bách Lý Bân bệnh tình có đột phá, này khiến cho hắn hết sức kích động. Đặc biệt là ở gặp được hoa tĩnh nhã lúc sau, hắn biết hoa gia có một bộ bất chuyển thế bí quyết chấn pháp, nghịch mạch hành chi, phá rồi mới lợp. Nếu hai người kết hợp, Bách Lý Bân nói không chừng chính là được cứu rồi. Dung Phi Sương đối Bách Lý Cử tôn tôn hai người thực cái nấy, bởi vì hắn không có liền hảo hai người, hiện tại Bách Lý Cử bệnh đã có chuyển biến tốt đẹp, mà Bách Lý Bân còn tại chỗ lập bộ cái này làm cho dung phi sương càng vì ấy nấy, tưởng hết mọi thứ biện pháp cấp bách lý bân chữa bệnh. hiện tại thật vất vả nghĩ tới một cái phương án, hắn như thế nào có thể từ bỏ? nghe được dung phi sương nói, hoa tĩnh nhã trước mắt sáng ngời, lúc này nàng nơi nào còn lo lắng cô khê tiểu, nàng nỗ lực bình ổn chính mình, kích động tâm tình, làm chính mình thanh âm không đến mức như vậy run rẩy, cứu người một mạng còn hơn xây bảy tháp chùa, không dám phái thác. thật là quá cảm tạ ngươi hoa tiểu thư vẫn luôn nghe nói hoa gia đều là lương thiện người, hiện tại xem ra quả nhiên danh bất hư truyền. Dung Phi Sương vui mừng quá đỗi, bởi vì hắn nghe nói qua hoa gia kia bộ chấm pháp thi triển lên sẽ giảm bất người phúc trạch, đến lúc đó mặc kệ có hay không thành công, hắn đều phải cấp hoa gia hảo hảo bồi thường một chút. Hắn suy nghĩ một chút, lại lần nữa mở miệng, đến lúc đó còn hy vọng hoa tiểu thư có thể bảo mật, địa điểm ta phát ngươi di động thượng, chúng ta gặp mặt bàn lại. Hoa Tĩnh nhã treo điện thoại, Trên mặt tươi cười như thế nào cũng che giấu không được. Dung Phi Sương giới thiệu người bệnh, nếu liền hắn đều nói thân phận có điểm đặc thù, kia nhất định không phải cái tiểu nhân vật, hoa tĩnh nhã nắm chặt nắm tay, thế tục giới tính cái gì, cổ võ giới mới là nàng cuối cùng mục tiêu. Thu được địa chỉ qua đi, nàng lập tức rời đi nơi này. Tiểu Mỹ Nhân, ta lại phát hiện hoa tĩnh nhã tung tích. Hệ thống ở cố khê kiều trước mặt dẫn đường, một bên Phi vừa nói, Cố khê kiều đưa điện thoại di động lấy ra tới, nhìn hạ thời gian, sau đó mở miệng, ta biết. Hệ thống. Nga. Nó càng ngày càng cảm thấy chính mình vô dụng, dù sao cũng thói quen. Hiện tại nó chỉ chờ đợi chính mình thăng cấp, chạy nhanh thăng cấp, nỗ lực thăng cấp. Diêu gia mục vẫn luôn đang chờ cố khê kiều lại đây, đợi nửa ngày đều không có thấy bóng người, liền ở chính mình cho rằng nàng sẽ không đến thời điểm, đồng nhiên phát hiện kia đạo quen thuộc thân ảnh. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không tới. Như thế nào sẽ? Cố khê kiều đưa điện thoại di động màn hình nhắm ngay hắn. Hiện tại vừa vặn 10 giờ. Ta thực đúng giờ hảo sao? Diêu ra mục. Hảo đi ai làm hắn quá nóng nảy 8 giờ liền tới đây mắt trông mong chờ. Bởi vì cố khê kiều quan hệ, hắn hiện tại đã đem hắn ngay từ đầu tiểu bang phái chậm dài hướng bạch bang nhập vào. Bất quá này đó thủ hạ đều là hắn một tay dạy dỗ ra tới, một đám thực lực đều rất mạnh. Chỉ lộ ra một chút thực lực liền đem bạch lao đại hoàn toàn khiếp sợ tới rồi, sau đó lại cho một đám tân nhân làm rêu ra một huấn luyện. Vốn là không muốn, bất quá nhận được cố khê kiểu cấp bạch lao đại kia buồn pha thư, rêu ra mục lập tức liền nguyện ý. Nơi này thế nhưng còn có nữ nhân. Cố khê kiểu cùng rêu ra mục đi dạo một lần nơi này, đột nhiên phát hiện gần trăm cái nam nhân trong bang, thế nhưng còn hôn tạp mấy người phụ nhân, này không phải hắc bang sao. Như thế nào sẽ làm nữ tiến bảo? Diêu gia một cười một chút, những người này đều là dựa theo từng người thiên phú chúng cử. Ta trước làm tất cả mọi người học ngươi cho ta kia quyển sách, có hiệu quả liền lưu lại, không có liền đặt ở bạch lao đại trô đó học tập ngoại môn. Không phải, hôm nay ngươi là tới làm gì ta nói? Diêu gia một đem trong tay thư hướng nàng trong tay một tắc, hắn thật vất vả đem nàng ma lại đây, vì làm nàng nhìn một chút chính mình công tích vĩ đại đồng thời đồng thời cũng là vì làm nàng cho chính mình chỉ điểm một chút. Nàng cho hắn đệ nhất quyển sách mặt trên ít nhất còn có chú giải, mà quyển sách này mặt trên hoàn toàn trông giống, quyển sách này muốn thâm ảo một chút, thật nhiều không hiểu. Ngươi có thể đem kia một quyển luyện xong cũng đã thực không tồi nói tới đây, cố khê kiểu đống nhiên ngẩng đầu, trong cơ thể huyền lực một trận kích động, ngươi đã luyện cốt đi. Không nghĩ tới nàng liếc mắt một cái liền đã nhìn ra, riêu ra một sừng sút, sau đó ngượng ngùng sờ sờ đầu. Đúng vậy, tối hôm qua mới vừa thăng cấp. Vốn dĩ tưởng lưu chữ nói ra dọa nàng một dọa, không nghĩ tới nàng thế nhưng chính mình đã nhìn ra. Cố khê kiều mở ra riêu ra một đưa tới nàng quyển sách trên tay, đầu ngón tay bạch quang chật lóe đông dưng xuất hiện bút máy cùng một cái tiểu vợ, nàng một bên viết viết vẽ vẽ, vừa nói, ngày mai đi, làm tiêu vân cùng tiểu ngũ tử đều lại đây, bọn họ hai cái đã lâu không có tới, đến đế đô hai tháng tin tưởng bọn họ chuyện này đều xử lý đến không sai biệt lắm lấy tiêu vân người thường thân phận đến lúc đó liền tính nàng cùng đường thanh thu ở bên nhau đường gia người cũng sẽ không để mắt nàng từ giờ trở đi nàng muốn ngăn chặn này đó tình huống diêu gia muội không có phản ứng lại đây nàng nói cái gì hắn chỉ là nhìn chằm chằm tay nàng chỉ trắng nón nhỏ dài ánh mặt trời chiếu rọi dưới tựa hồ có quang ở lưu động cảm giác chính mình còn dừng lại ở vừa mới kia một giây Như vậy té đầu ngón tay, như thế nào lại đột nhiên xuất hiện giấy cùng bút? Quá không thể tưởng tượng đi. Diêu thiếu bên tai đột nhiên truyền đến một đạo mềm nhẹ thanh âm, diêu gia mục vừa nhức đầu, liền thấy một cái tóc ngắn thiếu nữ, nàng nghiêng đầu nhìn hắn, liền miệng cười một chút, vị tiểu thư này là mới tới sao? Cố khê kiểu không có ngẩng đầu, một bên nhanh chóng mà phiên thư, một bên trên giấy lưu lại đầu bút lông lưu sướng chữ viết. Không phải, diêu gia mục như mày. Lắc lắc đầu. Thiếu nữ vừa định nói chuyện, chỉ thấy Cố Khê Kiều đã phiên xong rồi thư, sau đó đem giấy liên quan thư nhét vào giao ra muột trong tay, chiều vị kia tóc ngắn cô nương hơi hơi mỉm cười, "Ngươi hảo, ta kêu Cố Khê Kiều." Vừa mới Cố Khê Kiều tối lâu, thiếu nữ không có thể thấy nàng mặt, trước mắt nàng đứng dậy ngẩng đầu, da quang thắng tuyết, mặt mày như hoa, nhìn chính mình doanh doanh cười, nàng đột nhiên liền cảm thấy đỉnh đầu dương quang có điểm loa mắt. Nói chuyện thanh âm đều không khỏi có điểm nói lắp, ngươi, ngươi hảo, ta kêu lục kỳ. Chơi đến vui sướng cô khê kiều búng tay một cái, một đạo lửa đỏ bóng dáng lập tức bay qua tới, có thể bị tuyển đến nơi đây người, hẳn là đều là có thể tín nhiệm, tiểu đầu gô hì hì liền cho các ngươi mượn chơi, buổi tối thời điểm, nó chính mình sẽ trở về. Diêu ra một nháy mắt liền nhớ tới ngày nào đó buổi tối thân thể bị phóng đại vô số bị hì hì, tức khắc cả người liền không hảo. Này nơi nào là tới mượn cho bọn hắn chơi, rõ ràng chính là tới trả đạp bọn họ. Hì hì hủy khuất nhìn mắt cố khê tiều, kỳ kỳ kỳ kỳ kỳ kỳ kỳ kỳ mỹ nhân ngươi không cần đi à, ta luyến tiếp ngươi. cố khê tiều đầu cũng không quay lại, chỉ gian bắn ra, một cái thâm sắc rược nháy mắt liền bay đến hì hì trong miệng. Hì hì lập tức nuốt xuống đi, sau đó chiều này rêu ra một kêu một tiếng, kỳ kỳ kỳ kỳ kỳ kỳ kỳ kỳ thật nó thích nhất chính là trả đạp người khác. Diêu thiếu, vừa mới vị kia lục kỳ nhìn cố khê kiều rời đi, lúc này mới phản ứng lại đây, lại nhìn về phía hì hì, cả người đều làng ốc. Diêu ra mục ngắm nàng liếc mắt một cái, ngươi không phải vẫn luôn muốn biết này đó thư còn có vì cái gì ta có thể như vậy trả đạp các ngươi. Đều là nàng giáo hảo. Bất quá trước mắt hắn cũng muốn bị hì hì trả đạp, đi ra lăn lộn luôn là phải trả lại, hắn tưởng. Lục kỳ đứng ở tại chỗ, há to miệng. Một phút sau rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, một đạo tiếng hô kinh thiên động địa, à à à mẹ nó vừa mới đó là ta thần tượng a. Lúc này, hoa Tĩnh nhã rốt cuộc đi tới mục đích địa, trung tâm thành phố một cái tiểu khu. Nàng hít sâu một hơi, mới vừa bước vào một bước, đông nhiên sửng sốt, trước mắt đột nhiên xuất hiện một đạo hình bóng quen thuộc, mảnh khảnh lạnh lùng, hắn đưa lưng về phía nàng, nhìn không tới mặt, nhưng nàng vẫn như cũ nhận ra. Đó chính là cố khê kiểu bên người vị kia Giang tiên Sinh. chương Trưng 41095, canh 3. Còn muốn lưu sao? Giang Thư Huyền hơi hơi cúi đầu, nhìn đi theo hắn bên chân ha ha. Ha ha ngửa đầu, một đôi tròn xoe đôi mắt nhìn Giang Thư Huyền, nó thiên đầu. Sau một lúc lâu, kêu hai tiếng, gâu gâu. Giang Thư Huyền chỗ nào có thể minh bạch nó ở kêu chút cái quỷ gì, bất quá cũng mặc kệ nó. Buổi chiều hắn trở về thời điểm cố khê kiều còn không có trở về, hắn tắm rửa xong liền xuống dưới chờ. không nghĩ tới ha ha nhìn ra hắn ý đồ lập tức liền cắn hắn ống quần, một hai phải đi theo hắn cùng nhau tới. Thứ này bị cố khê kiều chiều hư, hiện tại ẩn ẩn có trong nhà Lão đại su thế, cố khê kiều nhường nó, hì hì lấy nó không có biện pháp, dù sao hiện tại ha ha là không sợ hắn. Một tay cắm vào trong túi, một tay cầm di động, mặt sau còn đi theo chỉ cầu. Giang thư huyền tự cố mà nhìn đại lộ phương hướng, hoàn toàn không biết chính mình đã trở thành lui tới người trong mắt phong cảnh. Đứng ở tiểu khu đá cội trên đường nam nhân tự phụ phi phàm, trầm tính ưu nhã, hơi hơi thượng chọn đôi mắt thâm thúy có thần, trên mặt tổ hợp ngũ quan đều là xảo đoạt thiên công gãy đúng chỗ ngứa, hắn chỉ đứng ở chỗ đó, tất cả mọi người biến thành bối cảnh tưởng, liền làm người quên đi đám người ồn ào náo động, cách một cái phố loa thanh nhầm cũng đều bay tới núi xa ở ngoài. Giang hoa tĩnh nhã ngẩn ra hảo một cái trước mắt, sau đó tiến lên một bước, còn chưa đi qua đi, liền thấy nam nhân trong ánh mắt tựa hồ hiện lên một đạo nhu lượng quang mang, kia trương lạnh lùng trên mặt trở nên hết sức nhu hòa. Hán chiều nàng cái này phương hướng đi tới, hoa tĩnh nhã đứng ở tại chỗ, trái tim thùng thùng thẳng nhẹ, đầu ngón tay ở hưng phấn run rẩy, nhưng mà giây tiếp theo, nàng rỗi tay bưng kín mặt, đột nhiên nhớ tới nàng trên mặt, còn có hay không tốt vết sẹo. Chỉ là cặp mắt kia gắt gao nhìn chằm chằm kia trương hoa mỹ mặt 5 mét, 3 mét, 2 mét Hoa tính nhã vừa định há mồm Lại phát hiện hắn trực tiếp lướt qua chính mình mắt soát địa một chút trở nên trắng bệnh Nàng đứng ở tại chỗ Trung quanh còn có mấy người phụ nhân trộm ngắm lại đây Không chút nào che giấu châm trọc ánh mắt Đang cười nàng không biết tự lượng sức mình Hoa tính nhã sắc mặt trầm đến biến thành màu đen Nàng cắn cắn môi, hơi hơi quay đầu lại Quả nhiên thấy kia trường quen thuộc lệnh nàng chán ghét khuôn mặt. Di động tiếng chuông lại lần nữa vang lên, hoa tĩnh nhã lấy ra vừa thấy, là dung phi sương, nàng vội vàng tiếp khởi, lại nhìn thoáng qua hai người lúc sau, vội vàng rời đi nơi này. Giang ca ca, ngươi như thế nào đem ha ha mang xuống dưới. Cố khê kiều đem ha ha bế lên tới, lại còn có đứng ở nơi này chờ ta. Giang thư huyền ngắm mắt ha ha, sau đó bình tĩnh mở miệng với, nó kéo ta xuống dưới. Nói xong, còn làm cố khê kiểu xem ống quần biên ha ha cắn hai cái dấu răng. Ha ha, thật là nhìn lầm ngươi, không nghĩ tới ngươi thế nhưng sẽ là loại này Giang Thư huyền Cố khê kiểu thật đúng là nhìn đến Giang Thư huyền quần thượng dấu răng, thanh cụ một tiếng, ha ha, lần sau không được lại cắn. Ha ha, vông. Giang Thư huyền Về sau có ha ha không hắn, mới là lạ. Quờ à quờ. Tủ lệnh đã không có chữ hàng. Cho nên này hai người cũng không có trở về, mà là trực tiếp đi tiểu khu biên một cái siêu thị. Giả thuyết trong không gian, hệ thống tiểu chân chơi trò chơi, tiểu mỹ nhân, ngươi còn có ba cái chưa hoàn thành nhiệm vụ, một cái là ninh tình, một cái là tiểu hoa tử, cuối cùng một cái là bách lý bân, chờ hoàn thành, ta có phải hay không lại có thể thăng cấp. Còn sớm cố khê kiểu nhặt hai bao cẩu lương phóng tới xe đẩy, ngươi lên tới tiếp theo cái yêu cầu tiêu phí một vạn tích phân có điểm khó khăn A. Nếu là không cái đại nhiệm vụ, không biết muốn tới khi nào mới có thể hoàn thành. Nhưng là mỗi lần đại nhiệm vụ vừa xuất hiện, đều là tuần hoàn nhiệm vụ, vẫn là muốn mệnh tích tấu, cố khê tiểu hít sâu một hơi, nàng cũng muốn bắt đầu nỗ lực thăng cấp, luôn có loại khoảng cách lần sau tuần hoàn nhiệm vụ không xa cảm giác. Hoa tĩnh nhã đã tìm được rồi dung phi sương nơi kia biểu điêm. 15 tầng một gian phòng. Hoa tĩnh nhã có điểm kỳ quái. Nàng vẫn luôn sẽ cho rằng đến đại địa phương sẽ là một cái trang viên hoặc là biệt thự, cuối cùng không nghĩ tới là cái tiểu khu, bất quá cũng không có nghĩ nhiều, bởi vì môn đã khai. Hoa tiểu thư, ngài hảo, mở cửa chính là một cái trung niên đại thúc, tuy rằng khuôn mặt hòa ái, nhưng là mang theo một loại bức nhân áp lực. Lập tức liền biết người này không phải người thường, hoa tĩnh nhã trên mặt mang theo bình tĩnh thông rong cười, trong lòng lại là bùn thằng nhảy có thể cho nàng loại cảm giác này cũng chỉ có cổ vọ giới người. Ngươi đã đến rồi ai trước mặt đột nhiên xuất hiện một khuôn mặt, tóc đã hoa râm, trên mặt lại cố tình mang theo hồng nhuận ánh sáng, một cái rõ ràng lão cong đầu hình tượng, chăm rằm tiểu tử, hoa tiểu thư tới, ngươi mau bùng vài thứ kia, làm chúng ta nhìn xem chân của ngươi. Dung phi xương kỳ thật thực không rõ, bách lý bân như thế nào gần nhất liền mê thượng đọc sách, lại còn có vẫn luôn thưởng thức đá. Tuy rằng trở nên có nhân khí nhi rất nhiều, nhưng là thoạt nhìn thật sự quá kỳ quái, hắn rất muốn biết đến tột cùng là cái gì làm hắn đột nhiên thay đổi. Chẳng lẽ là bởi vì Bách Lý gia tộc có phục hưng hiện ra? Theo Dung Phi Sương Thanh Âm, Hoa Tĩnh Nhã vừa nhấc đầu, lúc này mới phát hiện trong phòng khách còn có một người, hắn ngồi ở trên xe lan, phong thần tuấn lãng, trên người có một loại đạo nhiên ôn hòa khí trước, nho nhã lê độ, ôn nhuận như ngọc, ánh mắt hoàng hốt một cái trước mắt. Hoa Tịnh Nhã phát hiện hắn thế, nhưng là ngồi ở trên xe lăn, trong mắt không khỏi hiện lên một tia đáng tiếc. Bạch Lý Bân buông xuống quyển sách trên tay, coi như làm không có nhìn đến nàng trong mắt chuyển biến ánh mắt giống nhau, mà là chiều nàng khẽ gật đầu, "Hoa tiểu thư, ngươi hảo." Dung thần y y, "Ta chân ta chính mình biết, đã không cứu." Bạch Lý Bân nhìn Dung Phi Sương, bỗng nhiên mở miệng, "Trong thanh âm vô bi vô hỉ, coi như chuyện này đã hết sức bình thường." Hắn hiện tại có chính thống trận pháp truyền thừa, ở trận pháp thượng tạo nghệ đã có cực đại đột phá, thậm chí điên đảo hắn đối với trận pháp nhận chi, liền tính hai chân không tiện lại như thế nào. Hắn vẫn là hắn, hắn sở có được năng lực còn ở, đem cố khê kiểu kia thiên đưa tin tới tới lui lui lặp đi lặp lại nhìn thật nhiều biến, nàng kia một câu thật sâu chấn động hắn. Sở Hưu không thể hủy diện ngươi, chung đem xử ngươi cường đại. Nếu không gặp lần này cực khổ, hắn sẽ không nhìn thấu nhân tâm. Nếu không gặp lần này cứ khổ, hắn cũng sẽ không gặp được như vậy một cái giống bọn họ bách Lý gia tộc người. Qua đi 7 năm hắn là tức giận bất bình, nhưng mà mấy ngày này hắn đột nhiên đã thấy ra, không thể nói là cái gì thay đổi hắn, chỉ là so với cổ võ giới, hắn càng thích nơi này, đặc biệt là mỗi ngày buổi sáng, hắn đều sẽ làm Thái Thúc đẩy hắn đi ra ngoài, đại đa số thời điểm đều có thể gặp được nàng cùng Giang Thư Huyền cùng nhau chạy bộ buổi sáng. Bạch Lý Bân Kỳ thật trong lòng biết Giang Thư Huyền cho bọn hắn kia quyển sách, hẳn là chính là cố khê kiều cấp, tuy rằng nàng không nói, Giang Thư Huyền cũng không nói, nhưng là hắn lại ghi tạc trong lòng. Loại này tái tạo chi ân, có thể nào quên. Nghe được Bách Lý Bân nói, Dung Phi Sương sửng sốt một chút, sau đó tức giận đến thẳng dầm chân, Bách Lý Bân, ngươi liền như vậy nhận mệnh. Ngươi liền như vậy không trí khí. Ngươi biết ngươi ra ra, còn có tộc nhân của ngươi có bao nhiêu lo lắng ngươi sao. Dung Thần Y về. Bách Lý Bân thở dài một tiếng, Dung Phi Sương cùng Bách Lý cử là bạn tri kỷ, hắn biết Dung Phi Sương là hảo ý, chỉ là, 7 năm đi qua, trong lúc này trải qua quá vô số lần chờ mong cùng thất vọng, hắn đều đã thói quen. Cũng thế, không kém như vậy một lần, các ngươi bắt đầu đi. Thái thúc đem Bách Lý Bân đẩy đến trong phòng ngủ. Hoa tiểu thư, ta biết các ngươi hoa gia có một bộ lưu truyền tới nay chân pháp, cho nên đợi lát nữa ta yêu cầu người hỗ trợ. Dung phi xương đứng ở ngoài cửa, cùng Hoa Tĩnh Nhã một chút công đạo, khuôn mặt phi thường nghiêm túc. Mấy ngày hôm trước hắn đi đi tìm Hoa Tĩnh Nhã, đối phương đương trường liền cho hắn biểu thị một lần Hoa ra kia bộ tuyệt học. Còn tuổi nhỏ, đội ngũ thủ pháp dứt khoát lưu loát. Hắn lúc ấy xem đến phi thường vừa lòng, cảm giác so nhà mình, cái kia đồ đệ bất lo nhiều. Dương trường liền có một loại thu đồ đệ tâm tư, bất quá hắn thu đồ đệ thực bất bể không chỉ có xem thiên phú còn muốn xem nhân phẩm còn muốn hợp nhãn hán duyên hoa tịnh nhã tuy rằng thiên phú không tồi, nhưng là dung phi xương quyết định vẫn là nhiều quan sát mấy ngày nếu lần này nàng cứu hảo bách lý bân hắn liền chính thức thu nàng vì đồ đệ ngươi trên mặt làm sao vậy dung phi xương đột nhiên nhìn đến hoa tịnh nhã mặt biên một khối vết sẹo đung nhiên mở miệng hỏi hoa tịnh nhã sở soạn trên mặt vết sẹo đây là ở trong tù bạch kiến bân lưu lại kia đạo thương sẹo Run xuống đôi mắt hiện lên một đạo khói mù, một ít tiểu thương. Nữ hải tử trên người có sẹo không tốt Dung Phi Xương đột nhiên lấy ra tới một cái bình nhỏ, thật là rất nhỏ rất nhỏ một cái bình thủy tinh, đại khái chỉ có bình thủy tinh như vậy lớn nhỏ, cái này ta đổ đệ chế tác một cái khư sẹo mỹ dung thánh phẩm, ta vừa lúc có một bình nhỏ, ngươi cầm đi dùng đi. Hắn nói lên chúc nguyên thời điểm, mang theo vài phần kiêu ngạo ngữ khí. Cảm ơn. Dung Phi Xương ra tay, Như thế nào sẽ kém Hoa tỉnh nhã mừng rỡ như điên tiếp nhận Sau đó thật cẩn thận mà đặt ở trong túi Trên mặt này vết cắt quá sâu Hơn nữa ở trong tủ còn không có được đến bảo dưỡng Hoa tỉnh nhã vốn là tính toán đi ma ra Chỉ là nhiều ít sẽ lưu lại một chút mất tự nhiên vốn dĩ Còn ở lo lắng vấn đề này Không nghĩ tới dung phi xương thế Nhưng cho nàng cái này Nàng có thể nào không kích động Dung thần y kìa Hoa tiểu thư Có thể vào được Thái thúc mở ra cửa phòng, đứng ở cạnh cửa làm hai người đi vào. Hắn ánh mắt tràn đầy kích động, thậm chí có doanh doanh lệ quang lóe. Bách Lý Bân là hắn nhìn mang đại, nhiều năm như vậy, nhìn ngày càng buồn bực không vui Bách Lý Bân. Hắn cùng Bách Lý cử là khổ sở nhất. Cổ võ rơi khí phách hăng hái thiếu niên, đột nhiên tao ngộ loại sự tình này, tiến dai xuống dốc không thanh, tiền đồ một mảnh u ám, thậm chí liền vị hôn thê đều tiến đến hối hôn. Như vậy đà kích, ai có thể thừa nhận. Cũng may tinh thần xa suốt một đoạn bách lý bân đã dần dần bắt đầu khôi phục. Hiện tại dung thần y hề nói thiếu gia chân còn có khôi phục khả năng. Thái thúc đã vô pháp dùng ngôn ngữ miêu tả tâm tình của mình. Chỉ nghĩ qua hôm nay, hắn liền đem tin tức tốt này nói cho bách lý cử. Hoa tĩnh nhã cùng dung phi sương vào phòng ngủ, nàng liếc mắt một cái liền thấy được lõa lộ bên ngoài cặp kia chân. Nói đúng ra, đã không tính là là chân đi, cơ bắp đã hoàn toàn hơi co lại, khô cằn đều là tường đạo gân xanh còn có một đống hồng tơm máu, cuốn quanh ở bên nhau, tựa hồ phát họa ra một bức khủng bố họa, cực kỳ khủng bố. Nàng bị dọa đến lui ra phía sau một bước, hai mắt hết sức hoảng sợ, tuy là xem qua như vậy nhiều là miệng vết thương, nàng cũng chưa thấy qua như thế ghê tởm thả khủng bố chân. Nhìn đến nàng bộ dáng này, Bách Lý Bân không có gì biểu tình, trừ bỏ dung phi xương cùng Trúc Nguyên, rất ít có người đối mặt hắn này hai chân mặt vô biểu tình. Liền ra ra lần đầu tiên nhìn thấy đều thực kinh hãi, hắn đã thấy nhiều không trách. Chỉ là dung phi sương, hắn nhìn hoa tính nhã liếc mắt một cái, mày hơi không thể thấy níu lại. Bất quá rốt cuộc là không nói chuyện, lại nghĩ nàng là cái nữ hài tử, liền cũng liền thoải mái. Hoa tiểu thư, hiện tại phương tiện dùng ngươi kia bộ châm pháp sao? Có cái gì đặc biệt yêu cầu sao? Vận dụng tổ tiên châm pháp, bãi cái bàn thở đều thực bình thường. Dung phi sương vì tiết kiệm thời gian kỳ thật đã sớm làm thái thuốc chuẩn bị tốt, không nghĩ tới hoa tĩnh nhã trực tiếp lắt đầu, không cần, cứu người cầm đồ mớn, chúng ta hoa gia không quý củ nhiều như vậy. Dung phi sương nhìn hoa tĩnh nhã lấy ra một bộ ngân châm, tức khắc cũng không dám nhiều lời, lập tức ra cửa. Đây là hoa gia truyền lại đời sau trận pháp, hắn tự nhiên là muốn tị hiểm, ngoài cửa, thái thuốc thực khẩn trương, dung thần ý đi thiếu gia thật sự có thể hảo sao. Hoa gia kia bộ châm pháp phá rồi mới lập, hơn nữa ta ngay từ đầu nghiên cứu phương pháp, nhất định có thể thành công. Dung thần y ghi điểm này thực xác định, nếu không phải bởi vì Bách Lý Bân chân không hề sinh khí, hắn đã sớm trị hết hắn. Chỉ là Dung Phi Sương không biết, hoa gia châm pháp cố nhiên nghịch thiên, kia đến cũng muốn là chính thống người thừa kế cùng chính thống châm pháp. Hai người ở ngoài cửa sống một ngày bằng một năm, 40 phút sau, bên trong đột nhiên truyền đến tới rồi một trận kêu sợ hãi. Dung Phi Sương còn chưa phản ứng lại đây, thái thúc một chân đá vang ra môn, đi vào hắn liền thấy được Bách Lý Bân biến thành màu đen hai chân, hắn đồng tử co rụt lại, thiếu gia. Tại đây đồng thời, Cố Khê Kiều cùng Giang Thư Huyền hai người đã mua xong rồi đồ vật. "Ha ha, đi theo hai người phía sau." Giang Thư Huyền dẫn theo một túi vật phẩm, một đại bao đồ vật, để ở trong tay hắn phảng phất không có trọng lượng giống nhau. Vừa đến bọn họ chủ kia đống lâu, Cố Khê Kiểu đột nhiên dừng lại bước chân cười tủm tỉm mà ngẩng đầu nhìn Giang Thư Huyền nói, Giang ca ca, chúng ta khả năng muốn đi trước một chỗ mới có thể trở về. Giang Thư Huyền như có cảm giác mà quay đầu lại, nhìn bọn họ đối diện kia biểu điềm, phím lanh quang đôi mắt nhíu lại, hắn nắm thật chặt nắm cô khê tiểu tay, thấp thấp mà mở miệng nghĩ đến một khối đi. chương 411096 canh 1. Dung phi xương căn bản là không nghĩ tới chính mình vừa tiến đến thấy chính là trường hợp như vậy. Bách Lý Bân hai chân bốn di chính là khô khốc héo rút trạng thái, nhưng mà trước mắt lại càng vì khủng bố, hắn hai chân tựa hồ bị đoạn tuyệt sinh khí, khô khốc héo rút hai chân đã trở nên giống như than đen giống nhau. Hắn lúc trước nhìn chúng Hoa Tĩnh Nhã thi trầm chi thuật bất quá là bởi vì trên cây có ghi lại hoa già kia bộ châm pháp nghịch thiên chỗ. Lúc trước hắn lão sư liền đã nói với hắn, cho nên hắn đối hoa già kia bộ châm pháp tin tưởng không nghi ngờ, đặc biệt là Hoa Tĩnh Nhã còn cho hắn biểu thị một lần. Hoa tĩnh nhã còn nói với hắn quá, nàng trận pháp đã là đạt tới chân hóa chi cảnh, cứu sống rất nhiều người, đối với y lìa giả nói dung phi sương tự nhiên là sẽ không hoài nghi, y lìa giả làm người, làm một cái chính thống y lìa giả, ai sẽ nói dối. Vốn tưởng rằng lại quá mấy tháng hắn là có thể nhìn đến Bách Lý Bân đứng lên bộ dáng, Chính là hắn như thế nào cũng không có thể dự đoán được, hắn nhìn đến thế nhưng như thế thảm thiết hình ảnh, Bách Lý Bân nằm ở trên giường, sinh tử không rõ. Mau tránh ra, ta nhìn xem. Dung phi xương thanh âm thực cấp, thái thúc một khắc cũng không dám nhiều ngốc mà tránh ra vị trí. Rồi sau đó ánh mắt chuyển tới hoa tĩnh nhã trên người, hắn ánh mắt thực lãnh, trên mặt đều là vận vẹo chi sắc. Hơn nữa hắn từ nhỏ tu tập cổ võ, trên người khí thế cùng áp lực cũng không phải người thường có thể so sánh. Hoa tĩnh nhã vốn đang ở trinh lăng mà nhìn bách Lý Bân, trước mắt bị thái thúc ánh mắt nhìn, nàng không tự chủ được mà lùi lại vài bước. Dựa vào trên tường, ánh mắt hoảng sợ mà nhìn chầm chầm thái thuốc, trên người ngăn không được mà run rẩy, Nhanh lên, thông chi láo chăm dặm lại đây, còn có ta đổ đệ trúc nguyên. Dung phi xương đồng tử co rụt lại, đột nhiên hoảng sợ mở miệng, trong tay hắn một bên cuộn cuộn không ngừng mà cấp bách Lý Bân. A Bân chăm dặm trong cơ thể cấm chế phá, đáng chết. Xong rồi. Hoa tĩnh nhã toàn thân sức lực đều bị trừ quang, nàng tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Là một cái ý để dược thế gia hậu đại, lúc này nàng đương nhiên nhìn ra được tới Bách Lý Bân trong cơ thể sinh khi ở một chút biến mất, vốn dĩ cho rằng hôm nay lúc sau, nàng sẽ nổi danh, không nghĩ tới thế nhưng sẽ là loại tình huống này.